ư như g tìm kiếm c â n t ớ n Như g Siêu siêu siêu.、Như、lưới dày đặc huyết hồng x ú c tu bắn ra tới lâm siêu liều mạng thi triển quang tốc ba động quyền pháp chỉ đập gãy bảy tám cây trên chân không kịp trốn tránh lập tức bị c u ố n lấy so sánh đầy giai thể chất lực lượng mánh lực kéo xuống lấy lâm siêu từ bạch miêu nơi đó dị hóa qua tinh thần lực khó mà c ù n g cố lực lượng này chống lại lập tức bị tốn xuống dưới ngươi phải có binh khí sắc bén l i ề n tốt nụ bỏng nói. bi cháy lâm siêu sắc mặt khó coi, so sánh hắn coi, thực mặt khó dạng này l ự c b i n h khí l ạ i k h ô n g phải dễ tìm như cháy thể cái kia dễ d tìm trước vật đen n vậy, lúc có ù giấy cho c h ế n đ u nếu nhưng cũng không sắc bén,、nếu、không sắc t ù tiện liền, có thể chặt đứt liền n n có h ữ g này huyết hồng huyết á i thủ. Lâm siêu liều mạng siêu r u a nhưng quấn quanh tới xúc tu càng ngày càng nhiều đem hắn mắt cá chân đến đùi bộ vị tất cả đều bao đầy lôi kéo càng lúc càng nhanh rất nhanh liền chìm vào đến sâu không thấy đáy vết rách bên trong lâm siêu cảm nhận được dãy rủa không có kết quả dứt khoát móc ra cháy đen vật thể toàn tâm để phòng chung quanh cũng may những này huyết hồng quái thủ không có công kích gì tứ chỉ là muốn đem hắn lôi keo xuống dưới không được tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ nóng chết À nu bị kêu lên lâm siêu cũng cảm nhận được cỗ này nóng bỏng thiêu đốt cảm giác từ vết rách bên trong lưu động ra không khí phảng phất hỏa diễm mà lấy hắn hắc ám thể chất cũng cảm nhận được trận trận hỏa thiêu cảm giác đau mà lại càng hướng xuống cỗ này nhiệt lượng càng cao ai biết dưới đáy sâu bao nhiêu nếu như là mấy vạn mét lấy cái này nhiệt lượng tăng trưởng s u thế chắc chắn sẽ tươi sống đốt thành người khô phải biết cho dù là chủ thần sinh mệnh cũng sợ hãi nhiệt độ cao hỏa thiêu dù sao lại làm sao không ngủ thân thể hóa thành cho tàn cũng vô í lâm siêu tâm tư cấp tốc chuyển động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một điểm thôi động thể nội ám hoạch năng lượng điều động chung quanh hát cám vật chất nhất thời chung quanh đen kỵ hoàn cảnh nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm nồng nặc gần như đặc dính lúc trước lâm siêu lần đầu tiến hóa thành hát cám thể chất lúc liền dựa vào hát cám vật chất đem chi chu ra tộc kim loại căn cứ vách tường xe rách bây giờ càng thêm thuần thục nắm giữ hát cám thể chất theo sự thao khống của hán chung quanh hát cám năng lượng liên tục không ngừng tụ tập tới tại nồng đầm h á cám năng lượng vây quanh dưới t r u n g quanh nóng bỏng cảm giác lập tức chậm rãi hạ thấp lâm s i ê u trong lòng hơi đậu điều động t r u n g quanh hắc cám năng lượng hóa thành lưới dao chém về phía trên chân quấn quanh huyết hồng k h á i thủ tại cái này hắc cám thể chất hạ mặc dù không cách nào điều động tia sáng lực lượng lại có thể sử dụng hắc cám năng lượng thay thế phốc phốc phốc hắc cám năng lượng hóa thành lưới dao cực kỳ sắc bén tựa hồ còn mang theo thôn vệ đặc tính rất nhanh liền đem mười mấy đầu huyết hồng xúc tu chặt đức huyết thủ bên trong đặc dính nước bắn t u n g tóe đi ra lâm siêu mừng rỡ trong lòng thi triển hắc ám lưới dao phi tốc chém g i ế t chung quanh hắc ám năng lượng vô cùng vô tận mặc cho lâm siêu điều động trong lúc nhất thời c h u n g quanh huyết hồng xúc tu đều là đều bị chặt đứt lâm siêu lập tức huy động cánh bay lên trên đi đ ỗ n g hô một cỗ lực lượng mãnh liệt từ vết rách bên trong quét sạch mà ra lâm siêu túi đầu nhìn lại con ngươi co rụt lại cái này rõ ràng là một đầu to mấy chục mét huyết hồng xúc tu phảng phất huyết mãng thẳng tắp xuyên qua tới tốc độ nhanh như thiểm điện trọng yếu nhất chính là ven đường không trung rất nhiều vật chất chạm đến nó lúc đều là tận chôn vùi hóa thành hư vô lâm siêu trong lòng kinh hãi điên cuồng thôi động cánh né tránh nhưng tốc độ vẫn là quá chậm nhanh lâm siêu trong lòng gào thét mắt thấy cái này to lớn xúc tu liền muốn công kích đến mình thể nội ám hoạch năng lượng đ ố n g nhiên bộc phát phía trước không gian đ ỗ n g nhiên đổ sụp lỗ đen xuất hiện vê anh to lớn xúc tu đụng vào lỗ đen bên trên không gian chung quanh đột nhiên r u n g chuyển lay động sau một k h ắ c lâm siêu trông thấy hoảng sợ một màn to lớn xúc tu phía trước vậy mà từ lỗ đen mặt sau xuyên thấu tới lỗ đen vô hiệu lâm siêu kinh hãi trong lòng đạt tới cực hạ bản năng nâng lên nắm đấm đánh tới nắm đấm đột nhiên đau xót đúng là hóa thành hư vô hư không tiêu thất chỉ còn lại có k h u y u tay chỗ bộ vị kim s ắ c máu tươi không có bắn túng tóe mà là vô cùng có linh tính dừng lại tại đứt gây mạch máu chỗ vết thương thiết diện chỉnh thể giống bị đao tước lâm siêu lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên đột nhiên nhớ tới khổng lồ như vậy xúc tu tại ác thu cấm địa trung ương nhất cái kia hang lõm bên trong cũng gặp qua một lần một lần kia may mắn đào thoát chủ yếu dựa vào tại cánh hắc ban thú ngay lúc đó không khí hoàn cảnh cùng ngoại giới không giống nơi này không khí cực kỳ nặng nề phảng phất tại nơi biển sâu không phát huy ra lực lượng ầm ầm lúc này lỗ đen dần dần tăng lớn thôn v ệ lực lượng cũng theo đó tăng cường đâm xuyên t ạ i trong hắc động to lớn xúc tu kịch liệt run rẩy cấp tốc rút ra mà quay về nhưng từ trong hắc động rút ra đi trong nháy mắt phía trước y h ể n g u y ê n có một nửa biến mất không thấy gì nữa bị lô đen trô ma diệt trông thấy lô đen vẫn có hiệu quả lâm siêu trong lòng lúc này mới hơi lỏng khẩu khí nhưng trong lòng y y nguyên tràn ngập kinh nghi cái này to lớn xúc tu thật là đáng sợ riêng là đụng vào liền có thể để trong không khí không gian thời gian vật chất đều là tận hủy diệt biến thành một cái không có bất luận cái gì vật chất hư vô khu vực mà lại nhỏ bé hình lỗ đen lực lượng cũng vô pháp đối nó tạo thành tổn thương có thể thấy được đến cỡ nào cứng cỏi trọng yếu nhất chính là tại cái này kỳ tích động huyệt bên trong tại sao có thể có vật này gian g i ắ c đứt gãy cánh tay dần dần sinh trưởng rất nhanh khôi phục như thường nguy hiểm thật a nu bi lòng còn sợ hãi lâm siêu ánh mắt lộ ra suy tư trong lòng hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ hơi cắn răng cuối cùng vẫn quyết định thử một lần hắn không có tiếp tục hướng bên trên bay đi mà là hướng vết rách dưới đáy bay đi a nu bi hét lớn ngươi điên rồi lâm siêu ánh mắt kiên quyết phải đi nhìn một chút ta cảm giác địa tâm thế giới phía sau ẩn tàng đồ vật cùng vi rút có quan hệ cũng cùng thanh trừ giả cùng hồi thu giả có quan hệ nếu như có thể biết phía sau dấu vết để lại kết hợp cái khác tin tức có lẽ có thể suy đoán ra vi rút chân diện mục người đây là chịu chết a nu bị gầm thét lên lâm siêu không để ý tới hắn trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên từng đạo tin tức ác thú cấm địa nghe đồn cùng tứ đại ác thú có quan hệ hồi thu giả đến đó là làm cái gì trong cấm địa to lớn xúc tu cùng kỳ tích động huyệt xúc tu lại có cái gì liên hệ lâm siêu hận không thể lập tức xé mở hết t h ể bí ẩn mặc dù biết dưới đáy có lẽ còn ẩn giấu đi khắc đáng sợ nguy hiểm nhưng lỗ đen hộ thân cho hắn một chút lực lượng nếu như lần này từ bỏ hắn cảm giác mình cách chân tướng lại xa một chút mà tại chung kết kỷ sống tiếp biện pháp chỉ có biết chân tướng mới có một tia sinh cơ nếu không lâm siêu cảm giác cho dù mình tăng lên tới so sánh thần vương lực lượng y y h ả nguyên khó mà đảo thoát trường hạo kiếp này dù sao ngay cả giác tỉnh nữ vương dạng này quái vượt cũng có thể chỉ là một con cờ siêu lâm siêu bay lượn đến vết rách chỗ sâu nơi này cực sâu nhiệt độ t r u n g quanh cao đến kinh người cơ hồ tiếp cận mặt trời mặt ngoài nhiệt độ nếu không phải có lỗ đen tại liên tục không ngừng thôn phệ hết thảy bao quát nhiệt lượng cũng thôn phệ đi vào đoán chừng không có người nào có thể đi vào sâu như vậy địa phương trừ phi là hỏa diễm nhiệt độ một loại năng lực giả khắc chương 765, s i ê u cấp cổ thụ chương 752, siêu cấp cổ thụ không biết đi qua bao lâu lâm siêu rốt cục trông thấy vết rách dưới đáy thổ nhưỡng rõ ràng là lưu động nhằm t ư ờ n g trong lúc này cũng không tiếp tục nhận công kích cái kia to lớn xúc tu tựa hồ lẩn trốn đi bất quá lâm siêu cảm thấy tựa hồ càng giống là tại phúc ích lâm siêu không dám k i n h thường đứng tại trong hát động xuyên thấu qua sáu bảy mét đường kính lô đen dò xét cảnh vật chung quanh cái này vết rách dưới đáy mười phần rộng rãi từ lưu động nham tương cùng mấy trăm mét cao thiêu đốt đến đỏ bừng vách đá liền có thể nhìn ra nhiệt độ của nơi này cao đến dọa người nếu là không có lô đen bảo hộ trong chớp mắt liền sẽ đốt thành cho bụi lâm siêu như có điều suy nghĩ thuận dòng nham thạch trôi phía trước đầu nguồn bay đi một lát sau trông thấy nham tương dâng trào địa phương là một cái cự đại giếng khí đốt đại lượng nham tương từ bên trong không ngừng chạy ra thuận địa thế hơi thấp phương hướng chạy tới mà tại lửa này giếng phía trước địa thế hơi cao trên mặt đất là thổ nhưỡng tại nhiệt độ cao đổ nướng hạ sớm đã không có trình độ tất cả đều là đen kịt khô cứng đất khô càn lâm siêu dọc theo đất khô cằn tiếp tục hướng phía trước ước chừng nửa giờ sau lâm siêu đ ỗ n g nhiên trông thấy kinh dị một màn tại phía trước một chỗ trống trải đất khô cằn bên trên sinh trưởng một viên cổ thụ che trời lá cây đã rơi sạch chỉ còn lại có chùi lủi thân cây ở chung quanh nhiệt độ cao hạ thiêu đốt đến vỏ cây cháy đen thô r á c trọng yếu nhất chính là viên này cổ thụ trên cành cây lại treo bảy tám cỗ hình người thi thể lâm siêu chỉ cảm thấy trên sống lưng lông tơ có chút dựng thẳng lên cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần cái gì cây có thể sinh trưởng tại loại này sắt thép đều có thể hòa tan nhiệt độ cao hạ khoảng cách tới gần lâm siêu lập tức thấy rõ những này treo ở trên nhánh cây hình người thi thể cực kỳ giống g i á c tỉnh giả đại đa số đều khác thường hóa tổ chức hoặc là tóc biến thành giáp s á t hoặc là phía sau có cánh hoặc là cánh tay biến thành móng u ố t chỉ là tất cả đều nhắm mắt lại không cách nào chân chính phán đoán là g i á c tỉnh giả vẫn là những sinh vật khác thì như lúc trước vị kia mắt đen thiếu niên những thi thể này không có sinh mệnh khí tức không có nhịp tim cùng huyết dịch lưu động toàn thân da thị t khô cạn dùm do dán tại xương cốt bên trên tựa hồ chết đã lâu lâm siêu nhịp tim có chút tăng tốc tuyệt đối không ngờ tới tại cái này vết rách chỗ sâu sẽ nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn a nu b ị ngưng trọng nói cẩn thận sự tình r a khác thường tất có biến cố lâm siêu đưa tay vung ra một đạo hắc cám lơi dao trảm tại cổ thụ trên cành cây vụt một tiếng có thôn phệ đặc tính hắc cám lơi dao vậy mà không có chặt đứt nhánh cây chỉ ở phía trên lưu lại một chút xíu cản ngấn lâm siêu sắc mặt biến hóa mặc dù ngờ tới cái này cổ thụ không phải tầm thường nhưng không nghĩ tới quỷ dị như vậy ngay tại hắn suy tư những phương pháp k h á c l ú c viên này cổ thụ đống lay đậu trong đó mấy cây nhánh cây nhẹ nhàng đong đưa tốc độ cực nhanh nhưng trong nháy mắt q u ấ t hướng lâm siêu trước mặt nhánh cây tại rút ra quá trình phi tốc tăng vọt lâm siêu giật mình trong lòng bản năng muốn tránh né lại nghĩ đến có lô đen bảo hộ lập tức không trốn không né mặc cho nhánh cây rút tới đập vào lô đen phía trên mặc dù có lô đen bảo hộ lâm siêu y y hải nguyên làm tốt nhánh cây này đột phá l ô đen công kích đến mình chuẩn bị dù sao trước đó từng có tiền lệ nhưng hắn đánh giá cao nhánh cây này tại c h ạ m đến lô đen trong n g á y mắt nhánh cây như như giật điện đ ỗ n g nhiên lùi về nhưng c h ạ m đến nhánh cây y y hải nguyên biến mất miệng vết thương chảy ra lục sắc chất lỏng chất lỏng này còn không có nhỏ r a liền rút về đến thân cây bên trong không có lãng phí vô ích biến dị thực vật lâm siêu ánh mắt ngưng trọng thật mạnh biến dị thực vật so với đầy dai thứ thần đều không kém chút nào có thể đánh giá ra điểm này chủ yếu là thông qua thị giác đối cái sau tốc độ tiến hành phán đoán mặc dù không phải hết sức chính xác lại ít nhiều có chút tiếp cận a nu bị nhẹ nhàng thở ra nói còn tốt không phải quá khoa trương đ ổ v ậ bất quá lợi hại như vậy biến dị thực vật thật đúng là hiếm thấy lâm siêu khẽ gật đầu chuẩn bị xuất thủ đem rút ra đúng lúc này đỗng trông thấy trên nhánh cây treo những thi thể này rất nhỏ đung đưa phảng phất là gió thổi nhưng lâm siêu nhìn đến cẩn thận trong đó một con thi thể ngón tay rất nhỏ nhúc nhích một cái hắn vừa muốn nghiêng về phía trước thân thể lập tức phanh lại giống giống sau một k h ắ c mấy đạo khàn khàn gào thét đ ô n g vang lên trên nhánh cây thi thể đ ỗ n g nhiên nhảy xuống d ư ơ n g n anh múa vớt hướng lâm siêu đánh tới từng cái thây khô trên mặt tràn ngập dữ tợn đáng sợ biểu lộ con mắt chừng đến cực lớn con ngươi đều là kim sắc tròng trắng mắt ngân sắc đảo thập tự con ngươi tất cả đều là giác tỉnh giả chỉ là những n à y giác tỉnh giả cùng lâm siêu thấy qua có chút khác biệt biểu lộ cực kỳ điên cuồng động tác cứng ngắc mặc dù như thế chỗ buộc phát ra tốc độ y h ỷ nguyên cực kỳ kinh người có thể thấy được là từ cực kỳ cao giai tiến hóa giả thức tỉnh m à tới bây giờ lâm siêu không sợ nhất cứng đối cứng cùng chiến thuật biển người có lô đen hộ thể liền sợ địch nhân không dám x u ố n g lên bởi vậy lâm siêu chủ động hướng những n à y thây khô rác tỉnh giả vợ tới dẫn đầu khoảng cách gần nhất một nữ tử thây khô rác tỉnh giả gầm thét nhào vào lỗ đen phía trên cao thấp không đều chóc ra răng cắn lấy lỗ đen đổ sụp không gian bên trên cả khuôn mặt đều hóa thành hư vô nhưng nàng thân thể vẫn không có lui lại vẫn thẳng tắp đánh tới hô cho đến toàn bộ thân thể hóa thành hư vô còn lại thây khô rác tỉnh giả tựa hồ không có trông thấy điểm này y yải nguyên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh tới lâm siêu ánh mắt lạnh lùng quả nhiên cùng hắn nghĩ những n à y rác tỉnh giả đều đã chết đi giờ phút này hơn phân nửa là bị cái kia cổ thụ dùng cái gì biện pháp cho điều khiển nếu không cho dù là cấp thấp giác tỉnh giả không có nhân cách trí thức cũng có cơ bản bản năng chiến đấu tuyệt sẽ không dùng loại này ngu xuẩn phương thức chiến đấu siêu t ừ n g đạo t h â i khô giác tỉnh giả đánh tới chạm đến lô đen lúc lập tức hóa thành hư vô l ô đen hấp thu hết những n à y t h â i khô giác tỉnh giả thân thể không ngừng đang tăng cường lâm siêu sắc mặt biến hóa mơ hồ đoán đến cái này cổ thụ mục đích chỉ là nếu quả như thật là mục đích này như vậy cái này cổ thụ không khỏi thật là đáng sợ muốn để cho ta lô đen mất khống chế chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vô tận lâm siêu trong lòng thất kinh không còn đối phó những n à y thầy khô giác tình giả mà là trực tiếp nào về phía cái này cổ thụ cổ thụ đột nhiên lay động hướng phía dưới thẳng đi thình lình thuận dễ cây trô rút vào đến đất khô cằn bên trong lâm siêu liền giật mình một cái vội vàng đuổi kịp cổ thụ tại đất khô cằn bên trong tốc độ di động cực nhanh phi tốc chui xuống đi cửa hàng quá nhỏ lâm siêu thu hồi cự nhân trạng thái đồng thời thu nhỏ cánh hắc ban thú các cánh dài ước chừng nửa mét phi tốc vỗ thuận cửa h à n g đuổi s á t theo a nu bị nói cẩn thận nó đang dẫn dụ ngươi ừ m nó cố ý không có che giấu thổ nhưỡng liền là để ngươi đuổi theo hơn phân nửa là có cái gì mai phục lâm siêu trong lòng giật mình muốn dừng lại thế nhưng là trông thấy cổ thụ đi xa cái bóng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy từ trên người nó có thể được đến cái gì mình tin tức gần cuối cùng vẫn cắn răng đuổi theo siêu bảy tám phút về sau cổ thụ tại đất khô cằn bên trong đ ố n g nhiên rẽ ngoặt lâm siêu đuổi theo mới xuất hiện tại góc rẽ đối diện đại lượng nham tương quần quận mà tới lâm siêu sắc mặt biến hóa chăm chú nhìn l ô đen làm nham tương chạm đến l ô đen lúc lập tức tê tê rung động bị l ô đen nuốt hết lâm siêu nhẹ nhàng thở ra thuận trong nham tương phóng đi rất nhanh từ một cái cửa hàng xung ra trước mắt đúng là một mảnh hoàn toàn hỏa hồng đậu q u ậ t đỉnh đầu v ế t đá chung quanh thổ nhưỡng đều là xích hồng giống tại to lớn lò luyện ở trong lâm siêu lập tức tìm tới cổ thụ bóng dáng thuận nơi này duy nhất một đầu chật hẹp đất khô cằn tiểu đạo phi tốc chạy tới dễ cây như bạch tuộc xúc tu phi tốc đ ú c ních còn chạy lâm siêu khôi phục cánh hắc ban thú hoàng kim hóa cùng tốc độ năng lực nhị đoạn tăng phúc mở ra như như ánh chớp trong nháy mắt đuổi theo mà lên khắc chương 766, m a y a thần vương chương 753, m a y a thần vương cổ thụ trông thấy lâm siêu đuổi theo đột nhiên lần nữa đục thổ chui hướng đất khô cằn bên trong lâm siêu hừ lạnh một tiếng hoàng kim hóa cùng tốc độ đồng thời tác dụng tại cánh bên trên trong nháy mắt buộc phát ra hơn hai trăm lần vận tốc cầm thành may m à lỗ đen đ e m trong không khí hết thể vật chất t r ô n vùi không có bất kỳ cái gì vật chất đánh tới thân thể của h ắ n nếu không riêng là thân thể tại cái này cao tốc di động bên trong liền sẽ băng liệt hô trong chớp mắt xuất hiện tại cổ thụ phía trước lô đen rịa ngoài chạm đến cổ thụ thân cảnh lạng yên không một tiếng động đem t r ô n vùi cổ thụ vội vàng bước ra lui lại nhìn qua lại phải vọt tới lâm s i ê u đông cổ thụ chủ cán bên trên nứt ra một chương g i ả n u a vỏ cây miệng hét lớn xin đợi một chút lâm s i ê u khẽ giật mình không nghĩ tới nó còn biết nói chuyện mà lại nói chính là may á ngữ đừng có đùa tiểu động tác dừng lại ngươi sợi dễ lâm siêu nhập vi thị giác trông thấy thân dễ của nó chỗ chậm rãi n ú p nhích đang lặng lẽ đục thổ chuẩn bị co lại thổ rời đi cổ thụ tựa hồ lấy làm kinh hãi không nghĩ tới lâm siêu phát giác được nó điểm ấy chẳng lẽ là nhìn cảm giác năng lực nhận biết nó không còn dám hành động thiếu suy nghĩ chậm rãi nói ngươi là viêm hoàng người ta cùng ngươi không oán không k i ừ u ngươi truy ta làm gì coi như giết chết ta ngươi cũng không chiếm được cái gì ta chỉ là một viên biến dị thực vật lâm siêu có chút ngạc nhiên chợt im lặng nói ngươi đây là dấu đầu lòi đôi u có ý tứ gì cổ thụ kỳ quái lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói phổ thông biến dị thực vật nhưng không có ngươi dạng này trí thông minh nếu như ngươi muốn mạng sống liền thành thật một chút ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó cổ thụ trầm mặc một lát nói ngươi hỏi đi lâm siêu trong lòng hơi kinh ngạc không nghĩ tới nó dễ dàng như vậy liền đáp ứng nhưng kẻ sau là cây cho dù tiến hóa ra trí thông minh tam quan cũng cùng nhân loại không giống nhau lấy nhân loại tư tưởng đi phỏng đoán đối phương tư duy bản thân liền là không hợp lý lúc này trầm giọng nói ngươi một mực sống ở cái này kỳ tích động huyệt cổ thụ lắc lư nhanh cây nói không sai như vậy ngươi biết cái này kỳ tích động huyệt có một ít nhân vật gì a lâm siêu h i ế p mắt nói cổ thụ trầm mặc một lát nói ngươi tới nơi này là tìm kỳ tích chi huyết đi ta có thể nói cho ngươi nào có nếu như ngươi không tin ta ta có thể dẫn ngươi đi lâm siêu lạnh lùng nói vậy ngươi biết kỳ tích chi huyết là thế nào tới a cổ thụ ngơ ngác một chút tựa hồ không nghĩ tới lâm siêu sẽ hỏi cái này bình thường đại đa số người nghe được nó không phải hẳn là lập tức truy vấn kỳ tích chi huyết vị trí a nó trầm mặc thật lâu trầm rãi nói ta cũng không biết a nu bi dưới đáy lòng nhịn không được nói ra hỏa này không khỏi quá ngay thẳng đi lâm siêu cũng có chút im lặng hướng cổ thụ nói ngươi không biết còn suy nghĩ lâu như vậy cổ thụ liền giật mình nhất thời nói không ra lời lâm siêu nghĩ đến nó trước đó lợi dụng thây khô rác tỉnh giả đến gia tăng mình lỗ đen khối lượng từ đó muốn cho lỗ đen mất khống chế sự tình thầm nghĩ quái vật này bản năng chiến đấu rất cao thế nhưng lại ek tựa hồ quá thấp mà lại sẽ nói may á ngữ đột nhiên mở miệng hỏi ngươi là đến từ mã thần quốc ca cổ thụ giật nảy cả mình vô ý thức nói ngươi làm sao ngươi biết lâm siêu không nghĩ tới lập tức liền l ừ a bịp đi ra nói nói đi nói cho ta biết kỳ thích chi huyết lai lịch thoáng tới gần mấy phần lấy đó uy hiếp dưới cây cổ thụ ý thức lui về phía sau một điểm nói ta biết cũng không nhiều chỉ biết là kỳ tích chi huyết cùng kim cương hình thành không sai biệt lắm đều là môi trường tự nhiên r a công chế tạo mà ra cho nên nếu muốn tìm đến kỳ tích chi huyết liền phải tìm thai n g é n kỳ tích chi huyết hoàn cảnh bên trong lâm siêu ánh mắt c h ấ p động không nghĩ tới kỳ tích chi huyết là như thế tới hỏi ngươi trên nhánh cây thi thể là ở đâu ra cổ thụ nói bọn hắn đều là tới đây khai thác kỳ tích chi huyết bị ta bắt lấy về sau tại ta thôi hóa hạ đã thức tỉnh có thể cho ta cung cấp sinh mệnh bổ sung lâm siêu hiếp mắt nói ngươi có thế để cho nhân loại thức tỉnh không sai cổ thụ thừa nhận lâm siêu đ ô n g nhiên nói ngươi cùng m ã a thần quốc có quan hệ gì cổ thụ ngơ ngác một chút nửa ngày không có trả lời lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m nó nói c h ơ chối ta vừa rồi hỏi ngươi kỳ tích chi huyết ngươi không có một chút chần trờ nói rõ ngươi đã sớm biết xưng hô thế này mà lại khẩu âm của ngươi cũng là may a ngữ cái này kỳ tích động huyệt lại là may a thần quốc trường quản g bọn chúng không có khả năng không biết ngươi tồn tại cổ thụ trầm giai nói ngươi biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt đừng cho là ta sợ hãi ngươi ta chỉ là không muốn nỗ lực quá lớn đại giới tới giết ngươi nếu như ngươi tiếp tục bức bách ta sẽ giết ngươi lâm s i ê u có chút cười lạnh nói thật sao để cho ta kiến thức một chút、hút. cổ thụ tựa hồ là đáp ứng lại tựa hồ ngậm lấy nộ khí vỏ cây dưới miệng thân cây đột nhiên hướng hai bên vỡ ra bên trong lại lộ ra một khuôn mặt người mặt người cực kỳ trắng nõn thậm chí là tái nhợt c u ố n quanh lấy một chút sợi dễ đây là một chương mày kiếm mắt sáng người m ã a gương mặt dù cho là nhắm mắt lại cũng tràn ngập không ai bị nổi cao ngạo khí chết lâm s i ê u thấy con ngươi co rụt lại từ đạo thân ảnh này bên trên cảm nhận được mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác loại này toàn thân huyết dịch run dày cảm giác hắn chỉ ở đối mặt giác tỉnh nữ vương thường có qua mặc dù không có mãnh liệt như vậy nhưng cũng đủ làm cho hắn kinh hãi đây chính là cổ thụ nói thủ đoạn ngươi bây giờ thối lui ta liền không truy cầu ngươi mạo phạm cổ thụ khàn khàn nói lâm siêu nhìn chằm chằm cái này tựa hồ là tử thi thanh niên thân ảnh trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói đây là mã thần vương à. cổ thụ toàn thân nhánh cây hơi chấn động một chút kinh hai nói làm sao ngươi biết lâm siêu nói ngươi lúc trước trên nhánh cây treo thây khô r á c tỉnh giả đều là thân thể gần như khô héo nhưng cái này lại bảo tồn hoàn hảo màu da sung mãn tràn ngập trình độ mặc dù không có sinh mệnh khí tức nhưng nhục thể cùng khi còn sống không khác mà lại hắn thần tính khí tức nồng đậm như vậy lại là người may a gương mặt cho nên hắn chẳng những là thần vương mà lại cùng ngươi có rất lớn quan hệ ngươi đến tột u cùng là cái gì cổ thụ sau khi nghe xong một lát trầm giọng nói là ngươi b ứ c ta ngươi muốn chết tại nó dứt lời lúc thanh niên này tử thi con mắt bỗng nhiên mở ra không có chút nào thần thái trong ánh mắt bắn ra hai đạo sắc bén l ã n h điện mặc dù ánh mắt hở h ữ n g lại tự có một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế thân ảnh bỗng nhiên lắc lư xuất hiện tại lâm siêu trước mặt lại trực tiếp xuyên qua l ô đen lâm siêu nhìn qua đồng dạng đứng tại trong hắc động lông tóc không hao tổn thanh niên tử thi con ngươi thích chặt sợ h a i nói không có khả năng thể nội hắc cám năng lượng cấp tốc tràn vào trong lô đen lô đen xoay tròn tốc độ dần dần tăng lớn đường kính cũng tại bạo tăng tiếp cận lâm siêu có thể khống chế m ộ mươi mét cực hạn nhưng mà thanh niên này tử thi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào tựa hồ lô đen đối với hắn vô hiệu lâm siêu c h ơ mắt nhìn hắn nhẹ nhàng ngâng lên nằm đấm trung điệp bạo đập tới tư thế mặc dù đơn giản nhưng chung quanh lô đen tựa hồ cũng bị cỗ này q u y ề n phong chấn động đến có chút đình trệ khắc chương bảy trăm sáu mươi bảy diễn quả chương bảy trăm năm mươi bốn diễn quả hô nắm đấm tại trong con mắt mở rộng ngay tại sắp đánh trúng lúc đ ố n g nhiên dừng lại q u y ề n phong cào đến lâm s i ê u gương mặt đau nhức hắn ngơ ngác một chút còn không có nghĩ rõ ràng liền nghe ạ n ụ bị dưới đáy lòng cuồng hỉ nói ha ha kiếm lật ra kiếm lật ra lâm siêu trong lòng nói cái gì lúc này chợt thấy đến thanh niên tử thi chậm rãi thu hồi nằm đấm mặt lạnh lùng lỗ bên trên đột nhiên nhết miệng cười một tiếng nhưng tựa hồ bộ mặt cơ bắp không cân đối cười đến có chút vặn vẹo cùng quái gì. s ắ c không thần vương ha ha thanh niên tử thi chợt cười to mặc dù thanh nhâm lạ l ắ m nhưng cái này quen thuộc giọng điệu lập tức để lâm siêu kinh ngạc thanh niên tử thi hậu phương cổ thụ chấn động sợ hay nói sao chuyện gì xảy ra siêu chỉ gặp thanh niên tử thi thân ảnh loay lên từ trong hắc động xuyên thẳng qua mà ra không có chút nào thụ thường hoành thân bảo hộ ở lầm siêu trước mặt c ư ờ i lạnh nhìn qua cổ thụ nói tại bản tôn trước mặt đùa bỡn tử thi điều khiển cũng là đáng đời ngươi không may bây giờ còn có cái gì mánh khóe đều xuất ra đi nghe nói như thế lâm siêu trong lòng càng chắc chắn nhịn không được trong lòng hỏi chuyện gì xảy ra a nụ b ỉ thanh âm rơi đáy lòng vang lên vô cùng đắc ý nói hắc hắc ngươi quên bản tôn năng lực thế nhưng là linh hồn a đơn giản tới nói tất cả thi thể ta đều có thể điều khiển giao phó tử thi linh hồn thậm chí có thể để cho linh năng vũ khí uy năng càng mạnh lâm siêu ngơ ngẩn linh hồn còn có thể dạng này dùng chỉ nghe a nụ b ỉ hưng phấn nói cái này mãi a thần vương thân thể không có cái gì thương thế thế nhưng là cùng những cái kia thây khô rác tỉnh giả đều là tử thi không có linh hồn khí t ứ c ta vốn là ôm thử một lần ý nghĩ không nghĩ tới thật đúng là thành công ha ha quả thực là cơ hội trời cho a chúng ta kiếm lệ ẩm ra kiếm lệ ẩm ra lâm siêu mí mắt liên tục nhảy lên trong lòng cũng không nhịn được sôi trào lên thần vương a bọn hắn bây giờ lại thao túng một con thần vương còn sợ ai cổ thụ có chút ngộng một lúc sau mới phản ứng được giận dữ h ế t trả lại cho ta toàn thân nhánh cây lay động điên cuồng sinh trường như dây leo như roi v ù n g tới thanh niên tử thi cười lạnh một tiếng nắm chặt nắm đấm vanh ra trên nắm tay buộc phát ra lóa mắt như liệt dương kim quang chỉ là đánh vào trước mặt mình không khí bên trên liền tạo thành một cỗ chấn động lực lượng đem chung quanh bao trùm tới rất nhiều nhánh cây đều là tận chấn động đến vỡ vụn sau đó bước ra một bước thân ảnh nhanh như điện quang xuất hiện tại cổ thụ trước mặt bành lại là đấm ra một q u y ề n trực tiếp t r ú n g cổ thụ miệng phía dưới phốc một tiếng nắm đấm như nhọn thương đâm vào cổ thụ bên trong thẩm thấu ra lục sắc chất lỏng cổ thụ toàn thân đứt gãy nhánh cây lùi về xoay người chạy nhưng nó tốc độ nào có thanh niên tử thi nhanh trong nháy mắt liền bị đổi kịp lại là đấm ra một q u y ề n ở trên người đánh ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng lâm xiêu nhìn xem cảm giác có chút buồn cười mình chuẩn bị đại sắc khí đột nhiên bị địch nhân nắm trong tay còn trái lại đem mình đánh cho chạy chối chết quả thực là gậy ông đập l ư n g ông a nụ bị không có trực tiếp phá hủy cổ thụ ý tứ liên tục kích q u y ề n o a n h ra về sau nhìn qua toàn thân vết thương trồng chất cổ thụ rêu rêu nói nói đi ngươi tại sao có thể có cỗ này thần vương thi thể cái này thần vương làm sao lại linh hồn tịch diệt thân thể lại hoàn hảo tồn tại cổ thụ gầm t h t lên khinh n h u n thần vương ngươi chắc chắn vĩnh sinh biến thành n h i ệ t sinh a nu bi nhiều hứng thú nói nhìn không ra ngươi vẫn rất tôn kính chẳng lẽ ngươi thật muốn ta chính mình từ cái này thần vương trong đầu tìm l ờ i như vậy khó tránh khỏi sẽ để cho thần vương đầu lặp đi lặp lại bạo tạc mấy lần chớ hoài nghi năng lực của ta à ta đã có thể khống chế thi thể của h ắ n muốn biết hắn khi còn sống ký ức cũng chỉ là một bữa ăn sáng lâm siêu thầm nghĩ thật sao dĩ nhiên không phải a nu bi trong lòng nói lâm siêu bất động thanh sắc chỉ gặp cổ thụ trầm m ặ t xuống một lát sau mới chầm rãi nói chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta cũng không yêu cầu xa v ở i ngươi có thể đem hắn trả lại cho ta chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha ta a nu bi ngón tay chỉ một chút cái chán nghèo đầu nói được đáp ứng ngươi cổ thụ thấp giọng khàn khàn nói tại vạn năm trước may a thần quốc có hai vị thần vương theo thứ tự là dự n ô n thần vương cùng thái dương thần vương hắn liền là thái dương thần vương hai vị này thần vương thống trị ý niệm hoàn toàn tương phản giữ ngôn thần vương chủ trương xâm lược thái dương thần vương hy vọng hòa bình về sau tại một lần đi săn bên trong thái dương thần vương bị trọng thương linh hồn thụ thương lúc đầu điều dưỡng cùng chữa trị liền có thể dần dần khôi phục nhưng giữ ngôn thần vương lại tại lúc này ra tay với hắn thái dương thần vương không địch lại dùng hết lực lượng đều không có đào thoát hắn cùng giữ ngôn thần vương vốn cũng không tướng sàn sàn nhau tại bị trọng thương khó mà địch nổi rất nhanh liền lặp bại tại dự ngôn thần vương dự định thôn phệ hắn lúc là ta phân hóa ra bộ phận thân thể đem thái dương thần vương bảo trụ tránh né đến nơi đây lâm s i ê u có chút ngơ ngẩn không nghĩ tới bên trong có dạng này một đoạn dài rằng giặc lịch sử cũng không biết phải chăng có thể tin thanh niên tử thi khinh thường nói ngươi ngươi có khả năng này ngươi cho rằng ngươi là mai a thần thụ cổ thụ thấp giọng nói không sai lâm siêu cùng á nụ bị đồng thời giật nảy cả mình cổ thụ là mãi á thần thụ trong truyền thuyết bảo vật siêu đ ẳ n g phải biết toái không chi nhận liền là áp dụng mãi thần thụ nhánh cây chế ra mà mãi thần thụ bản thân lại nên cỡ nào chuyển kỳ đồ vật cổ thụ tiếp tục nói thái dương thần vương đi vào kỳ tích động huyệt về sau lúc đầu muốn ngắt tập nơi này kỳ tích chi huyết an dưỡng thương thế không nghĩ tới một lần ngoài ý m u ố n tiến vào một cái hung hiểm c h i địa để hắn đã mất đi linh hồn may mắn ta xuất thủ kịp thời bằng không hắn thân thể cũng mất ta vốn định bảo vệ hắn thân thể chờ hạo kiếp tiến đến lúc lại thừa dịp trong hỗn loạn rời đi nơi này đến nơi khác tìm khôi phục linh hồn phương pháp thanh niên tử thi c a o mày nói vậy n g ư ơ i lúc trước tại sao lại muốn tới nơi này cái khác thần quốc không phải cũng có kỳ tích động người ta lúc ấy tình huống cấp bách ta chỉ có thể tới đây ở chỗ này dự ngôn thần vương không dám đuổi theo dù sao trong này có một ít cho dù là dự ngôn thần vương cũng vô cùng kiên g kỵ đồ vật một khi hai vị thần vương ở chỗ này lại chiến thế tất sẽ khiến một chút đáng sợ đồ vật xuất hiện cổ thụ giải thích nói thanh niên tử thi mắt sáng lên nói nói như vậy vị kia dự ngôn thần vương biết các ngươi ở chỗ này chẳng lẽ hắn không có phái người tiến đến truy sát cổ thụ nói mới đầu phái qua mấy lần nhưng thái dương thần vương là nhân vật bậc nào chỉ là một chút trụ thần sao có thể làm bị thương thái dương thần vương cho dù là trọng thương hấp hối cũng không phải những này trụ thần có thể xâm phạm về sau dự ngôn thần vương cũng liền từ bỏ truy sát mà lại tại cái này kỳ tích động huyệt nếu như thái dương thần vương quyết tâm muốn tránh bọn hắn căn bản tìm không thấy cho dù là dự ngôn thần vương sáng tạo tiên tri hệ thống cũng vô pháp dự báo đến kỳ tích động huyệt bên trong chuyện phát sinh nếu không nơi này kỳ tích chi huyết sớm đã bị thu thập không còn thanh niên tử thi trầm mặc không nói a nu bi bỗng nhiên tại lâm siêu trong lòng nói nó đang cho chúng ta thiết cái bấy khắc chương 755, vết rách chương 768, vết rách lâm siêu thầm nghĩ nói thế nào a nu bi nói nó muốn mượn cơ hội diệt trừ chúng ta nếu không đã sớm lợi dụng cái khác tiến vào nơi này chủ thần tranh cử người lén qua ra ngoài ta tin tưởng lấy lực lượng của nó áp chế cầm một chi chiến đội cũng không khó dù sao nếu không phải gặp ta vị này thái dương thần vương thi thể liền đã chỗ hướng đ ị n h nổi nó không có làm như thế chỉ có thể nói rõ may a thần quốc năng lực tiên đoán xa so với chúng ta dự đoán còn muốn đáng sợ cho dù nó trốn đến chúng ta chữ a vật khí bên trong có lẽ cũng sẽ bị cảm giác đi ra lâm siêu thần sắc bất động trong lòng thầm run ngươi nói là nó biết chúng ta sẽ không bỏ qua cái này thái dương thần vương thân thể cho nên trái lại muốn lợi dụng chúng ta mang cỗ này thái dương thần vương thể xác rời đi sau đó bị dự ngôn thần vương cảm giác được đánh giết thế nhưng là cứ như vậy thái dương thần vương thể xác không phải cũng hủy có lẽ nó còn có những biện pháp khác có thể bảo trụ thái dương thần vương thể xác tựa như trước đó bảo trụ trọng thương thái dương thần vương bỏ chạy đến nơi đây a nụ bị nói ra điều này cũng đúng lâm siêu mắt sáng lên thầm nghĩ đã dặn này chúng ta liền đem kế liền mà tính toán tương kế tự kế không sai lâm siêu thầm nghĩ nó muốn lợi dụng dự n ô n thần vương giết chúng ta nhưng chúng ta có lệ nguyên tử thực sự không được liền đem hết thể đồng kết a nu bị trầm ngâm nói biện pháp này mặc dù có chút phong hiểm cũng chưa hẳn không thể thử một lần mặc dù ta thao không cái này thái dương thần vương chưa hẳn có thể phát huy ra hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng nhưng ít ra có thể kéo riêng một hồi phối hợp ngươi lệ nguyên tử cho dù vị kia dự ngôn thần vương tiến vào thần hóa trạng thái cũng vô pháp tránh cho bị đông cứng tại độ không tuyệt đối giới hết thể hạt hoạt động đều sẽ đứng im lâm siêu thầm nghĩ thần hóa liền là thần vương đặc hữu một loại năng lực ta cũng là nghe chúng ta cổ ai cập một vị gọi đọt sệ chủ thần nói nghe nói có thể đem toàn thân hóa thành thần tính hạt miễn dịch hết thể vật lý tổn thương mà lại có thể tạo thành dòng chảy hạt tổn thương vừa rồi hắn có thể tùy tiện xuyên qua lô đen liền là lợi dụng điểm ấy lấy ngươi trước mắt có khả năng khống chế lô đen còn không cách nào thôn phệ hết thần tính hạn dù sao thần tính vật chất cũng là vũ trụ chín đại bản nguyên vật chất một trong a nu bị nói lâm siêu tỉnh ngộ tới khó trách lô đen tuy mạnh nhưng mình nắm giữ lô đen bị tự thân thể chất chỗ cực hạn ngược lại không cách nào phát huy ra ám hoạch chân chính lực lượng hai người tâm linh giao lưu trong nháy mắt lâm siêu mở miệng hướng cổ thụ nói ta tin tưởng ngươi nhưng ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dặn gì g mặt khác ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy nào có kỳ tích chi huyết ngươi hẳn phải biết ta cổ thụ gặp lâm siêu tựa hồ tin tưởng nhẹ nhàng thở ra nói đương nhiên biết ta dẫn ngươi đi nói xong quay người liền chui độn thổ đi thanh niên tử thi lập tức đuổi theo k ị lâm siêu thì đi theo tại thanh niên tử thi hậu phương giờ phút này ạ nú bỉ đã thông qua linh hồn năng lực đem bộ phận linh năng chuyển rời đến thanh niên tử thi trên thân cỗ này s ắ c không thần vương thân thể đã trở thành hắn thứ hai phân thân ở phía trước mật thiết nhìn chằm chằm cổ thụ nhất cử nhất động để phòng nó chạy mất một lát sau hai người một cây đi vào một chỗ nóng bức trong huyệt động ở nơi đó cổ thụ đứng tại một phiến đất hoang vu bên trên lay động nhánh cây một chỉ lâm siêu thuận nhìn lại chỉ gặp đỏ rực như lửa động quật mái vòm bên trên có mấy cây bén nhọn gai ngược như cái rùi ở trong đó một cây rùi đá nhọn chỗ tụ tập một giọt kim sắc quan mang rõ ràng là một giọt v ó n g ánh chất lỏng màu vàng nóng cảm nhận được cái này quen thuộc thần tính khí tức lâm siêu chấn động trong lòng không nghĩ tới kỳ tích chi huyết vậy mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mình hán thuận rùi đá đi lên nhìn lại nhìn thấy mái vòm chỗ có một mảnh vết rách nhập vi thị giác có thể rõ ràng trông thấy có cực kỳ nhỏ kim sắc tơ mỏng thuận trong cái khe chảy ra đến hội tụ đến r ù i đá nhọn chỗ kỳ tích chi huyết bên trên cái này liền là kỳ tích chi huyết sản xuất run lên một lát lâm s i ê u chỉ hướng phía trên vết nước nói ở bên trong là cái gì cổ thụ thần bị nói ngươi vẫn là đường biết cho thỏa đáng chỉ cần không thâm nhập đến bên trong đi liền sẽ không t r e o chọc đến một vài thứ lúc trước ta liền tại bên trong bị ăn phải cái thiệt t h i lớn nhưng là tại cái này bên ngoài liền không sao địa điểm này là ta gần đây tìm tới một cái mới đầu n g u ồ n mỗi một ngày qua liền sẽ chạy xuống một giọt kỳ tích chi huyết lâm siêu nhìn qua r ù i đá phía dưới đều là một mảnh nham tương biển lửa phun ra c u ầ n c u ậ n sóng nhiệt nếu không phải có l ô đen bảo hộ đoán chừng đứng ở chỗ này đều sẽ thân thể tự đốt lâm siêu nhìn thoáng qua thanh niên tử thi cái sau không có chút nào nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng xem ra cái này thái dương thần vương xưng hào quả nhiên danh bất hư truyền ngược lại nhìn hướng cổ thụ hỏi ngươi không sợ lửa cổ thụ tựa hồ cũng biết đây là một cái rất kỳ quái hiện tượng giải thích nói đương nhiên sợ bất quá ta hấp thu d i ễ m quả hiện tại tương đối có thể tiếp nhận nhiệt độ cao cùng hỏa diễm trừ phi đứng tại trên mặt trời mới có thể xảy ra chuyện lâm siêu chấn động trong lòng nói d i ễ m quả cổ thụ nhìn ra lâm siêu trong mắt nhanh chóng ẩn tàng rất nhỏ ba động nói thế nào ngươi biết lâm siêu nghiêm túc nhìn chằm chằm nó nói ở đâu tìm tới diễm quả không phải tại địa tâm thế giới mới có a ngươi trước kia đi qua địa tâm thế giới cổ thụ nói đúng vậy a nơi này liền đã tiếp cận địa tâm thế giới ngươi không biết a không phải tại sao có thể có dạng này nhiệt độ cao nơi này tiếp cận địa tâm lâm siêu con ngươi thật sâu co vào lập tức là một trận c u n nghỉ vốn còn muốn nói tìm được cự nhân thần vương hỏi t h ă m tiến về địa tâm biện pháp không nghĩ tới bây giờ đánh bậy đánh bạ lại ngoài ý muốn tiến vào cái này kỳ tích động huyệt chỗ sâu lại chính là địa tâm nào có diễn quả mang ta đi lâm siêu lập tức nói cổ thụ nhìn ra lâm siêu cấp bách chậm rãi nói đã không có loại này vật kỳ lạ vốn là rất khó hình thành lần trước tìm tới viên n g kia đã bị ta ăn không có lâm siêu lông mày dựng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm nó nói nếu như không có ta ăn hết ngươi sẽ có hay không có đồng dạng hiệu quả cổ thụ bị sợ nhảy lên nói ngươi ngươi nói cái gì lâm siêu từng bước ép sát đi qua nói mặc dù ngươi là cây nhưng bằng vào ta dạ dày vẫn là có thể tiêu hóa hết cổ thụ cả kinh nói coi như ngươi ăn ta cũng vô dụng diễm quả siêu cao nhịn ấm tác dụng cũng sẽ không chuyển rời đến trên người、ngươi. lâm siêu lạnh lùng nói không thử một chút làm sao biết cổ thụ dọa đến liên tiếp lui về phía sau gặp lâm siêu tựa hồ là làm thật vội v a n g nói t ố t t ố t ta dẫn ngươi đi tìm cố gắng còn có thể lại tìm đến một cái lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói bốn mươi tám giờ bên trong không tìm được ngươi liền chuẩn bị mai táng tại trong bụng ta đi cổ thụ nhánh cây có chút run run nói cái kia nơi này làm sao bây giờ đi trước tìm d i ễ m quả lâm siêu quát cổ thụ hầm hực nói thốt a dễ cây đào đất tiếp tục đ ộ n thổ tiến lên lâm siêu cùng thanh niên tử thi theo sát phía sau khắc chương 756, cải tạo a n u b ì chương 769, c ả i tạo a n u b ì cổ thụ đối nhiệt độ xúc cảm cực kỳ nhạy cảm tại đất khô cằn tầng nham thạch bên trong bảy lần quặn tám lần rẽ tránh n ẽ tầng đất mỏng manh chỗ để tránh ngâm đến trong nham tương đối có lỗ đen hộ thể lâm siêu không có cái gì ảnh hưởng ngược lại để nó chính mình khổ thân một lát sau cổ thụ phá đất mà lên đi vào một cái trải rộng đất khô cằn trong động vật vách đá cùng mái vòm tất cả đều là đen kịt nham thạch nó thuận đất khô cằn cấp tốc l ú c n í c h đi vào một mảnh nham tương trì trước lay động nhánh cây nói là ở chỗ này lâm siêu thuận nhìn lại chỉ gặp nham tương trì bên trong lại có một mảnh hường liên phảng phất thanh trì bên trong lá sen hoa sen cánh hoa duyên dáng nở rộ tiều diễm ướt t á c tại hồng liên ở giữa thiêu đốt lên một đám lửa không sai tựa như súng phun lửa miệng h ỏ a diễm không ngừng cháy hưng ơ hực tựa hồ vĩnh viễn không dọc tát đây chính là diễm quả lâm siêu giật mình cổ thụ không nghĩ tới lâm siêu như thế cần diễm quả nhưng lại không biết cái sau là bộ rắn gì trong lòng ngầm cười khổ lại chỉ có thể nói không sai diễm quả là nhiệt độ cao tại cố định hoàn cảnh hạ dựng dục ra tới ngoại trừ cần mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm thời gian bên ngoài còn cần một chút đặc thù vật chất cụ thể cũng không rõ ràng đến nay cũng không ai có thể nhân công bồi dưỡng ra diễm quả ăn vào diễm quả quá trình có chút thống khổ ngươi kiên nhẫn một chút lâm siêu nhìn qua cái kia nhảy vọt hỏa diễm nghĩ thầm trực tiếp nuốt vào cái này đoàn lửa cảm giác này có thể dễ chịu mới là lạ lúc này để a nu bi đi ngắt lấy a nu bi đáp ứng một tiếng khống chế thanh niên tử thi bay vút qua cổ thụ đoán được lâm siêu tâm tư bất đắc dĩ nói nham tương bên trong không có quái vật cũng không phải cái gì lục địa trái cây mùi thơm dẫn tới những vật khác nơi này là địa tâm thế giới cho dù thật sự có quái vật cũng không phải chúng ta có thể đối phó lâm siêu nói ngươi đ ừ n g miệng q u ả đen ta là cây miệng cùng q u ả đen có quan hệ gì lâm siêu trong lòng không nói gì lúc này thanh niên tử thi bay đến nham tương bên trên hồng liên chỗ xoay người đem hồng liên cùng phía trên hỏa diễm cùng nhau ngắt lấy mà xuống bàn tay chạm đến trong nham tương nhưng không có mảy may bỏng cái này tuyệt không phải đơn thuần thể chất liền có thể làm đến siêu trở về tới lâm siêu trước mặt lâm siêu nhìn qua y y nguyên nhảy v ọ t tại hồng liên bên trong ngọn lửa đang lo lắng làm sao ra tay cổ thụ đã thúc giục nhanh lên ăn hết không phải liền không có lâm siêu trong lòng căng thẳng không trần c h ờ nữa đem tay trái bẻ gãy một ngón tay đưa cho thanh niên tử thi sau đó nâng lên nóng hởi như lửa h ư n g liên há miệng nào h về phía cái kia thiêu đốt ngọn lửa thống khổ thiêu đốt cảm giác quét sạch toàn bộ bộ mặt lâm siêu cảm giác tròng mắt đều cháy r ủ i không lo được suy nghĩ nhiều miệng lớn đem ngọn lửa nuốt vào chỉ cảm thấy đầu lưỡi cùng ít hầu đau đến giống đau phá ngay sau đó là ngực sau đó là bụng đau đến không muốn sống a nu bị vội vàng nói nhanh lâm siêu mạnh cắn hàm răng từ chữ vật khí bên trong ngóc ra khóa lại lệ nguyên tử bảo dương cái này bảo dương rơi vào lỗ đen rìa ngoài bên cạnh bộ chạm đến một chút lỗ đen lâm siêu vội vàng dịch chuyển khỏi lại nhìn thấy cái dương y hiền nguyên hoàn hảo không chút tổn hại trong lòng giật mình không nghĩ tới cái dương này bản thân liền là kiện bảo vật nếu như dùng để rèn đúc binh khí lời nói đoán chừng có thể đánh tạo gia đình cấp chiến binh lâm siêu thu hồi tạp n i ệ m đã cái dương không nhận lỗ đen thốn vệ hắn cũng vui vẻ đến giảm bớt phiền phức trực tiếp đem cái dương t ú m nhập lỗ đen đẩy ra dương miệng trong chốc lát nồng đậm xương l ạ n h khí tức đập vào mặt từ trong dương khuyết tán mà ra cỗ này xương l ạ n h khí tức phiêu tán đến trong lỗ đen bị thôn phệ hơn phân nửa nhưng còn lại ý n g h ĩ a nguyên tràn lan mà ra ken k ế t tại lâm siêu lỗ đen trước nham tương trì bên trên lưu động nóng hởi nham tương chậm rãi đông kết bỏ đầy xương l ạ n h tại cỗ này màu trắng hàn khí dưới đông kết s u thế lan tràn đến càng ngày càng xa càng đem toàn bộ nham tương chỉ cùng dưới chân đất khô cằn hoàn toàn đông kết trong lúc nhất thời mảnh này nhiệt độ không khí cực cao nham tương trong đ ộ n quật lại hóa thành một cái băng thiên tuyết địa thế giới cách đó không xa cổ thụ kinh hãi vô cùng nói ngươi ngươi tại sao có thể có cái này lâm siêu thấy nó nhận ra cũng không phủ nhận không d i à n h phản ứng mà là đưa tay c h ụ t vào trong dương viên kia lóe ra u lam quang trạch giọt nước mắt trạng kết tinh rét l ạ n h khí tức tựa hồ muốn ngón tay đều đông cứng nhưng lúc trước ngực như tê liệt đau nhức hỏa d i ệ m thiêu đốt cảm giác giờ phút này lại hóa thành một cỗ cảm giác c ấm áp mà lại không ngừng tản mát ra nhiệt ý lưu động đến toàn thân đem cóng đến có chút trở nên cứng ngón tay ấm áp một chút lâm siêu r ố t cuộc biết vì cái gì cắm vào lệ nguyên tử nhất định phải đạt được diễn quả nếu không có vật này cho dù hắn có lô đen cũng sẽ bị đông cứng trừ phi hắn có thể thi triển ra càng lớn mạnh hơn lô đen ngón tay chạm đến lệ nguyên tử bên trên da rét thấu xương trong nháy mắt lạnh thấu toàn thân phảng phất linh hồn cũng bị đông kết lâm s i ê u không chịu được đánh cái g i ậ t mình ngón tay có chút cóng đến có chút run r u dậy vận chuyển lực khí toàn thân đem lệ nguyên tử cầm tới cánh tay phải trước trong lòng nói đến ngươi rõ a nu bị trầm giọng nói cánh tay phải dưới cổ tay phương điểm vị trí làn da bỗng nhiên vỡ ra bên trong huyết n ụ c đều là kim sắc vân ra rõ ràng chỗ sâu nhất kim sắc xương cốt cũng chậm rãi l õ m ra một cái lỗ khảm bộ dáng cùng lớn nhỏ cùng lệ nguyên tử hoàn toàn nhất trí đ ặ t tới chủ thần đ ỉ n h phong ạ nụ b ỉ đã có thể tùy ý khống chế xương cốt biến hóa lâm siêu đem lệ nguyên tử theo nhập trong đó trên cánh tay phải lập tức truyền đến thấu xương lanh ý vỡ ra xương cốt cùng huyết n ụ c chậm rãi từng tầng từng n g t ầ khép lại một lần nữa khâu lại cùng một chỗ manh liệt hàn khí từ trong cánh tay phải không ngừng chạy ra phảng phất là đang dãy r i a muốn xông phá cánh tay phải dễ chịu nhưng chỗ ngực diễm quả tản ra nhiệt ý không khô nhập cánh tay phải cùng c ố hàn khí kia tương để kháng mặc dù không thể hoàn toàn chống lại hàn khí lại có thể đem hàn khí giảm bớt đến lâm siêu có thể miễn cưỡng tiếp nhận tình trạng thật là lạnh a nụ bỉ trong lòng quái khiếu mà nói n ã i n ã i đơn giản so với tại bắc cực còn lạnh gấp một vạn lần lâm siêu cắn thật chặt hàm răng chờ đợi lệ nguyên tử cùng cánh tay phải thích đứng ả nụ bị gặp lâm siêu không có về cũng để nén xuống đáy lòng hưng phấn toàn lực thôi động tự thân tổ chức cùng lệ nguyên tử tiến hành đồng hóa thời gian chậm rãi trôi qua có thanh niên tử thi thủ hộ ở bên cạnh lại có lô đen hộ thể lâm siêu không lo lắng bị cổ thụ đánh lén không biết đi qua bao lâu dần dần cảm giác ngược ấm áp cảm giác dần dần biến mất diễm quả năng lượng tựa hồ hoàn toàn hao hết sạch mà cánh tay phải băng lãnh cảm giác lại càng ngày càng nặng đáng chết một viên diễm quả còn chưa đủ lâm siêu sắc mặt khó coi không nghĩ tới cái này lệ nguyên tử phá hư tính như thế lớn sau mười mấy phút ngực ấm áp cảm giác sớm đã trôi qua sạch sẽ hóa thành băng lãnh lâm siêu toàn thân đều lạnh đến không ngừng run rẩy run lên cơ bắp tại bản năng co rúm thông qua chấn động chế tạo nhiệt độ nhưng ở lệ nguyên tử hàn khí hạ lại hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ run rẩy đến cơ bắp đều đau nhức lâm siêu chăm chú ôm thành một đoàn từ đất khô cằn bên trên n h ả xuống đứng ở nham tương bên trên muốn có được điểm ấm áp nhưng kết quả lại là một cỗ thấu xương lanh ý từ lòng b à n chân sông vào toàn thân cái này nham tương bên trên hàn băng đem nham tương cũng cho đông kết nhiệt độ có thể thấy được có bao nhiêu thớp lâm siêu nhìn qua đông kết nham tương cảm giác giống trông thấy mỹ vị tiệc đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể ăn không được tiếp tục như vậy sẽ chết u ó n g lâm siêu cảm giác tư duy đều có chút đình trệ năng lực suy tính cũng thay đổi chậm chỉ hiện ra một cái ý niệm trong đầu ăn cái gì ăn cái gì mang đến nhiệt độ hắn muốn mở ra chữ vật khí nhưng hai tay lại không nghe sai sử còn đến bản năng rút ra nếu như giờ phút này có một chiếc gương lâm siêu suy đoán sắc mặt của mình khẳng định sẽ khó coi đến d i ò người、Khắc chương 757, độ không tuyệt đối chương 770, độ không tuyệt đối lâm siêu miễn cưỡng xê dịch run rẩy hai tay cầm ra chữ vật khí bên trong chứa đựng vương thu thịt nướng kết quả vương thu thịt nướng vừa xuất ra chạm đến chung quanh thân thể lỗ đen lập tức t r ô n vùi thành hư vô lâm siêu cơ hồ đông kết ánh mắt bên trong thần thái lại mất đi mấy phần thầm cười khổ rét lạnh quả nhiên đáng sợ để tư duy đều trở nên hỗn loạn vậy mà quên mình đặt mình vào tại trong lỗ đen mà lại coi như hắn hiện tại thu hồi lỗ đen riêng là trên cánh tay phải tự nhiên tản g ra lạnh leo hà n khí cũng sẽ trong nháy mắt đem vương thu thịt nướng đông thành khối băng cắn vào miệng đều là băng sẽ chỉ lạnh hơn hàn khí tràn ngập lạnh lâm siêu ý thức dần dần mơ hồ trong đầu chỉ có một thanh âm không ngừng nói kiên trì kiên trì không biết đi qua bao lâu tại ý hắn biết lưu lại đến cuối cùng một tia yêu ớt thời khắc đột nhiên ở giữa nghe được gạ nù bị nửa mừng nửa lo thanh âm dưới đáy lòng vang lên thành công thành công thanh âm này phiêu đãng tại lâm siêu trong đầu phảng phất là từ xa xôi thiên quốc truyền đến lâm siêu cơ hồ tưởng rằng l ảo giác thẳng đến nhiệt độ t r u n g quanh phi tốc lên cao chuẩn xác mà nói là khôi phục hướng trên không nhiệt độ t r u n g quanh hàn khí dần dần biến mất lâm siêu ý thức chậm rãi tỉnh táo lại náo hải đều là ạ nú bị lo lắng tiếng gọi ở mỹ cảm nhận được lâm siêu đôi mắt khôi phục thần thái ạ nú bị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hưng phấn nói mau nhìn cắm vào thành công lâm siêu nhìn lại chỉ gặp trên cánh tay phải thình lình che kín đại lượng xương lạnh băng phiến hóa thành một con băng điêu tay phải mà tự thân những bộ vị khác nhưng vẫn là huyết nhục chi khu tại sao có thể như vậy lâm siêu kinh hai nói ạ nú bị lại không chút nào lo lắng cười nói vừa rồi ngươi ý thức mơ hồ không có chú ý nhìn diễm quả nhiệt lượng biến mất về sau thân thể của ta ước chế không nổi lệ nguyên tử hạt khí để nó tràn lan đi ra bao trùm đến ta toàn bộ trên bàn tay sau đó ta liều mạng thôi động thần tính thừa số dính hợp tại lệ nguyên tử bên trên rốt cục tại linh hồn ngươi đông kết trước một khác miên cương tại lệ nguyên tử bên trên đã thông ra một đầu năng lượng chuyển vận thông đạo để qua thịnh xương lãnh năng lượng rót vào trong cơ thể của ta cứ như vậy mới tạm thời cắm vào thành công tạm thời tiếp xuống chỉ cần ta toàn lực chữa trị sớm muộn sẽ đem cánh tay phải khôi phục thành trước kia bộ dáng chỉ là bây giờ lại chỉ có thể bảo trì cái này quái dạng tử bất quá cũng không có cách dù sao thân thể của ta hiện tại là thần tính ghen cùng lệ nguyên tử vật chất hôn hợp thể đã có thần tính đặc tính lại có lệ nguyên tử đặc tính sẽ tự động hấp thu không khí chung quanh bên trong nhiệt lượng lâm siêu nhẹ nhàng thở ra nói Hiện tại ổn định đương ị n h A. đ nhiên a nu bị tự tin nói thứ này tựa như một thất liệt mã có chút không phục liền sẽ làm loạn bây giờ bị ta thuần ở mặc dù không cách nào làm đến hướng ám hoạch cao như vậy độ độ phù hợp nhưng dùng để chiến đấu là không thành vấn đề ta đoán chừng các loại lệ nguyên tử cùng ta độ phù hợp đạt tới bây giờ ám hoạch độ phù hợp lúc chúng ta liền có thể thi triển ra độ không tuyệt đối dạng này siêu cấp sát chiêu lâm siêu r ớ t ve hàn băng giữ tợn cánh tay phải xúc cảm băng lãnh nhưng hắn nhưng trong lòng nóng bỏng mừng rỡ đây là hắn cải tạo cái thứ hai bản nguyên vũ trụ vật chất kết tinh người bình thường cắm vào thể nội chính là khắc quái vật huyết nục cường đại điểm cải tạo giả cắm vào chính là giác tỉnh giả hoặc thôn thực giả huyết nục mạnh hơn một chút sẽ cắm vào chủ thần giác tỉnh giả cái này xưng là thần tính giác tỉnh giả huyết nục mà hắn cắm vào lại là bản nguyên vũ trụ vật c h ấ t không cần nghĩ cũng biết hắn trồng nhập đồ vật tuyệt đối được trò cao nhất đỉnh tiêm làm đỉnh tiêm cải tạo giả lâm siêu hồi báo cũng là cực lớn mặc dù lệ nguyên tử cùng ám hoạch những này bản nguyên vũ trụ kết tinh cùng thân thể phù hợp chậm chạp nhưng một khi phù hợp thu hoạch đến lực lượng vượt xa cái khác cải tạo giả chỉ từ trước mắt nắm giữ l ô đen liền biết giang giác đ ỗ n g nhiên tiếng vỡ vụn vang lên lâm siêu nhìn lại lại là nham tương phía trên hàn băng tại hòa tan bây giờ lệ nguyên tử đã bị a nú bị thuần phục mặc dù cải tạo không phải rất hoàn mỹ để cánh tay phải biến thành bây giờ cái này không người không quỷ bộ dáng nhưng lại có thể khống chế lại lệ nguyên tử tự nhiên tản ra hạt khí bất quá bây giờ cho dù muốn cho lệ nguyên tử thi triển ra lúc trước loại trình độ kia hạt khí cũng khó có thể làm đến bởi vì đã cắm vào tới tay cánh tay bên trong tương đương với phong ấn ở bên trong một khi để nó buộc phát ra tự thân hoàn toàn lực lượng sẽ trong nháy mắt xé nát cánh tay phải thần tính lực lượng Cái lâm siêu triệt tiêu rơi lô đen chỉ cảm thấy chung quanh một cỗ nhiệt khí đập vào mặt nhưng ở cánh tay phải rét lạnh khí tức trung hòa dưới để cỗ này kịch liệt nóng bỏng trở nên ấm áp tại anubi điều tiết hết dưới hàn khí cùng nhiệt độ nóng bỏng triệt tiêu sau trung hòa nhiệt độ duy trì tại hơn hai mươi độ tả hữu mười phần mát mẻ nhìn về phía cổ thụ lâm siêu nói còn có nào có d i ễ m quả mang ta đi cổ thụ nhìn qua lâm siêu bao trùm lấy hàn băng gai nhọn cánh tay phải rung động trong lòng đến tột đỉnh nó không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hai cái bản nguyên vũ trụ kết tinh đồng thời đều nắm giữ tại một cái khu khu bát giai thể chất chủ thần trong tay hơn nữa còn bị như kỳ tích cải tạo đến thể nội đơn giản liền là không thể tưởng tượng nghe được lâm siêu thanh âm nó giật mình tỉnh lại liền nói không có đây chính là một viên cuối cùng ồ lâm siêu h i ế p h i ế p mắt nói vậy liền ăn hết ngươi để đền bù đi nói xong bay lượn mà đi cổ thụ dọa đến vội vàng xuyên đất teo lên thật không có nơi này kỳ tích động huyệt liền thông hương cái này một mảnh đất tâm thế giới tổng cộng ta tìm đến hai viên d i ễ m quả mình ăn hết một viên còn lại liền cái này một viên ngươi muốn tìm chỉ có thể đi khắc thần quốc xem bọn hắn kỳ tích động huyệt dưới đáy điệu tâm thế giới có hay không lâm siêu khẽ nhũ mày nhìn nó hai mắt chậm rãi dừng bước lại thầm nghĩ bổn chủ não n ó i qua thứ này sinh hoạt tại nhiệt độ siêu cao độ hoàn cảnh không biết cái này điệu tâm thế giới mặt trời nhân tạo chỗ có hay không nếu như không có về sau đi mặt đất bay thẳng đến trên mặt trời đi tìm bằng vào ta hiện tại lỗ đen cùng xương lạnh cánh tay phải đi trên mặt trời cũng có thể sinh tồn nghĩ thông suốt điểm ấy lâm siêu hướng cổ thụ nói tạm thời tha cho ngươi một cái mạng mang ta đi lúc trước kỳ tích chi huyết địa phương cổ thụ gặp lâm siêu từ bỏ ăn no ý tứ một viên căng cứng tâm chậm rãi tung hạ vội vàng đáp ứng lập tức ở phía trước dẫn đường lâm siêu cùng thanh niên tử thi theo sát phía sau rất nhanh liền trở lại lúc trước kỳ tích chi huyết tụ tập địa phương lâm siêu nhìn thoáng qua cái khe kia nghĩ thầm cổ thụ nói mặt trên gặp nguy hiểm nếu quả như thật gặp nguy hiểm nó ước gì ta đi cho nên nó là gặp người nhưng càng có thể là nó ngờ tới ta sẽ như vậy nghĩ cố ý nói gặp nguy hiểm giả ý che giấu phía trên có cùng kỳ tích chi huyết có liên quan bảo vật dẫn dụ ta đi lên trầm ngâm liên tục lâm s i ê u quyết định để thanh niên tử thi đi lên trước tìm kiếm đường mặc dù hắn hiện tại có xương lạnh cánh tay phải nhưng tại nơi này cũng không dám chủ quan qua loa riêng là lúc trước xuất hiện đầu kia tráng kiện vô cùng xúc tu liền để hắn cực kỳ k i ê n kỵ ai cũng không biết có hay không so cái kia còn đáng sợ hơn đồ vật tại cái này kỳ tích động huyệt bên trong khắc chương 758, kén chương 771, kén siêu tại a nu bị điều khiển dưới thanh niên tử thi bay lượn mà lên nhảy đến vết rách trỗi trở tay nắm lấy vách đá giống thạch sung một mực cố định ở phía trên Cổ thụ quá sợ hãi, nói, Ngươi muốn làm gì? cái thụ hãi, quá muốn sợ nói, người i gì, làm k A vết rách b ê nụ trong tuyệt tốt. thanh tử thi đột vết trong. ra, rách xong, vào không Không nó nói niên nhiên nhảy lên ra, chui vào đến vết rách bên n chui đối đồ đợi sẽ có bị thông qua hắn cùng lâm siêu đặc thù quan hệ đem thanh niên tử thi thị giác chuyển rời đến lâm siêu trong đầu lâm siêu lập tức trông thấy cái này vết rách bên trong hình tượng trên vách đá có nhàn nhạt hào quang màu và nóng g thông qua h ắ n nhập vi thị giác thẩm thấu đến cái này truyền lại tới hình ảnh bên trong lập tức trông thấy cái này hào quang màu và nóng rõ ràng là khô cạn kỳ tích chi huyết kết tinh thừa như bụi cực kỳ nhỏ trải rộng tại vách đá các nơi lâm siêu trong lòng nửa vui nửa b u ồ n vui chính là những này kim sắc bột p h â n chóc xuống đụng đủ nhất định phân lượng chẳng khác nào là một giọt kỳ tích chi huyết lấy cái này trên vách đá hào quang màu và nóng độ dày c h í ít có thể gảy ra hai ba giọt kỳ tích chi huyết mà lo lại là như thế mảng lớn kỳ tích chi huyết khô cạn tại trên vách đá khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng chạy xuôi hạ lớn cỡ nào lượng kỳ tích chi huyết tại cái này vết rách chỗ sâu hơn phân nửa mới là kỳ tích chi huyết đầu n m ộ n chỗ lâm siêu trong lòng lo sợ để a nu bi tiếp tục tiến lên siêu thanh niên tử thi động tác nhanh nhẹn như viên hầu vịn trên vách đá lồi ra hòn đá khi tốc hướng chỗ sâu nhảy vọt thông qua ánh mắt của hắn truyền lại về hình ảnh càng ngày càng kỳ quái chỉ gặp khi tiến vào vết rách hơn hai trăm mét về sau hai bên vết rách bên trên lại trải rộng từng đầu đỏ tươi nham thạch phảng phất lúc trước huyết hồng xúc tu rắc rối phức tạp trải rộng toàn bộ trên vách đá lại tiếp tục xâm nhập về sau lâm siêu lần lượt nhìn thấy một chút kỳ lạ bích họa bích họa bên trên là từng cái vật kỳ lạ có lẽ nói là sinh vật có là viên cầu có là tròn t r ị ệ u lại mọc đầy gai nhọn giống nhím biển có giống cá có giống viên hầu tại phía sau cùng còn nhìn thấy nhân loại đồ hình bất quá không có vật tham chiếu không xác định là khôi ngô cự nhân vẫn là cái khác kỷ nguyên người nhưng thân thể cùng bộ dáng ngược lại là cùng kỷ đệ ngũ không sai biệt lắm dáng người cân xứng thon dài thậm chí được xưng ơ tụng hoàn mỹ nhân loại đồ hình tổng cộng có hai cái theo thứ tự là một nam một nữ lâm siêu trong lòng nghĩ hoặc chẳng lẽ nói nơi này trước kia từng có người đi vào lại hoặc là cổ thụ gây nên hắn tạm thời không có hỏi thăm mà là để ạ nú bi tiếp tục hướng phía trước không có quá nhiều lúc tại bích họa nham thạch đằng sau hơn hai trăm mét về sau lâm siêu bỗng nhiên trông thấy một cái vô cùng quỷ dị đồ vật đây là một cái kén t r u n g kén thuần trắng như tuyết phảng phất bạch ngân tinh điêu khắc khắc hình bầu dục q u ố n quanh lấy thiên ti vạn lũ thơ bạc ước chừng cao bốn năm mét độ đỉnh chóp có tơ trắng quấn quanh cuống rốn n gai đeo đem cái này trắng kén treo ở đỉnh chóp trên một khối nham thạch cái kia đỉnh chóp tựa hồ đã là vết rách chỗ sâu nhất lâm siêu cùng ạ nù bi đều là ngơ ngẩn cái này chạy xuôi kỳ tích chi huyết vết rách chỗ sâu lại là một cái kén lâm siêu kiệt lực tụ tập ánh mắt nhập vi thị giác như như lưới dao đâm vào trắng kén bên trong nhưng trước mắt đều là lượn lờ màu trắng tơ bạc rắc rối phức tạp cực kỳ dày mật đoán chừng chờ hắn vòng qua tầng tầng tơ trắng trông thấy chỗ sâu nhất tối thiểu cần thời gian mấy năm hơn nữa còn đến một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm con mắt một khi dịch chuyển khỏi lại được một lần nữa nhìn chẳng lẽ là quái vật gì làm tổ a nu bị phỏng đoán đạo nhưng ngữ khí thấp hiển nhiên chính mình cũng không tin điều phỏng đoán này nếu như là quái vật tổ thật là là bực nào đáng sợ quái vật mới có thể tại nhiệt độ cao như vậy địa phương làm tổ mà lại dùng nhiều như vậy kỳ tích chi huyết nuôi nấng con của mình lâm siêu trầm mặc hồi lâu mới nói hái xuống nhìn xem a nu bị bị sợ nhảy lên nói không tốt ta nếu là kinh động gì gì đó quá nguy hiểm nếu như kinh động đến cái gì liền lập tức chạy lâm siêu ánh mắt ngưng trọng nói a nu bị nghĩ nghĩ nói tốt ta k h ô n g chế thanh niên tử thi nhảy vọt mà lên hướng phía trắng kén t r h ỗ tới ngay tại thanh niên tử thi bàn tay sắp chạm đến trắng kén lúc đ ỗ n g phanh phanh hai tiếng một cỗ cường đại vô cùng lực lượng chấn động mà ra đem thanh niên tử thi đánh chúng bay ngược mà quay về lâm siêu tại hắn đánh bay trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng khó tin cái này trắng kén vậy mà tại nhảy lên giống trái tim nhảy lên vẫn còn sống mà lại vẹn vẹn nhảy lên một cái tạo thành chấn động lực lượng vậy mà liền đem cái này thái dương thần vương thân thể đánh bay mặc dù bây giờ là ạ nú bị điều khiển cỗ thân thể này không cách nào phát huy đỉnh phong thời kỳ lực lượng nhưng ít ra nội tình vẫn còn tuyệt sẽ không kém đến đi đâu lại bị một cái nhịp tim rung động liền đánh chúng bay rớt ra ngoài thanh niên tử thi rút lui ra hơn trăm mét bàn tay cấp tốc chế trụ trên vách đá đ ỉ n h chỉ trượt a n ú bị dọa đến có chút sợ hãi nói đây là vật gì quá mẹ nó tà môn lâm siêu sắc mặt khó coi đáy lòng xuất hiện dự cảm bất tường giống hắn dạng này kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại là chủ thần sinh mệnh trực giác bình thường rất chuẩn nói lui về tới đi a nụ bị không chút nghĩ ngợi lập tức khống chế thanh niên tử thi lui lại nhìn qua từ vết rách chỗ nhảy xuống thanh niên tử thi cổ thụ nhẹ nhàng thở ra nói còn tốt ngươi không có làm bừa bằng không hậu quả không dám tưởng tượng lâm siêu quay đầu nhìn chằm chằm nó nói ngươi biết cái kia chỗ sâu nhất đồ vật cổ thụ nói không biết bất quá ta chí ít còn biết thứ này rất đáng sợ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn dựng dục ra đến lại có lẽ là đang ngủ say tóm lại chớ trêu chọc cho thỏa đáng lâm siêu sắc mặt tâm trầm ở chỗ này trông thấy một cái khủng bố như thế đồ vật để hắn không thể không cùng chung kết kỷ ba chữ liên hệ với nhau thật không biết chờ chân chính thai nạn lúc bộc phát lại sẽ xuất đến nhiều ít kinh khủng quái vật lúc kia có lẽ chủ thần cũng giống như sâu kiến chỉ có thể đông tránh tây nhảy lên đi muốn tiếp tục sống thật khó lâm siêu trong lòng thở dài để ạ nụ bị thu thập vết rách rịa ngoài kỳ tích chi huyết một phấn mình thì nhảy đến cái kia r ù i đá trước đem cái kia sắp ngưng tụ thành một giọt kỳ tích chi huyết gỡ xuống dùng đồ s ứ sắp xếp gọn nhìn qua cái này r ù i đá dưới đáy đao nhang t ư ờ n g lâm siêu có chút tiếc nuối hướng cổ thụ nói trước kia chạy xuôi xuống kỳ tích chi huyết cứ như vậy nhỏ xuống đến trong này sao ngươi không có thu thập lại cổ thụ lắc lư canh lá nói ta muốn tới vô dụng mà lại ta cũng không nguyện ý tùy tiện tới gần nơi này nếu như ngươi thật muốn tìm mình nhảy nham tương bên trong tìm chính là cái này kỳ tích chi huyết là sẽ không bị nham tương hòa tan tựa như thủy ngân tại nước sôi bên trong đoán chừng trước kia kỳ tích chi huyết đều chìm vào ao nham tương ngọn nguồn đi lâm s i ê u ngơ ngác một chút con mắt tỏa sáng ánh sáng nói không có g ắ t ta đương nhiên không có Cổ chút thụ không chút nghỉ ngợi nói. lâm siêu lập tức không nói hai lời một đầu nhảy vào ao nham tương bên trong không có phóng thích trên cánh tay phải hạt khí mà là lợi dụng lỗ đen trôn vùi nham tương phi tốc bơi về phía nham tương dưới đáy ước chừng xâm nhập chừng năm mươi mét liền chạm đến dưới đáy đất khô cằn tầng nham thạch vừa muốn bốn phía lục soát liền trông thấy mình hạ xuống chỗ đất khô cằn bên trên một khối đang hòa tan dưới tảng đá có hai g ọ t hào quang màu vàng nóng chính là kỳ tích chi huyết lâm siêu trong lòng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới cổ thụ quả nhiên không có lửa hắn cái này r ù i đá bên trên rớt xuống kỳ tích chi huyết tất cả ao nham tương bên trong khắc chương 759, khiếp sợ lâm siêu chương 7 ả 2 khiếp sợ lâm siêu siêu lâm siêu tại ao nham tương bên trong khắp nơi tìm kiếm cái này ao nham tương ngọn nguồn kỳ tích chi huyết số lượng nhiều đến làm cho lâm siêu l u lưỡi cơ hồ đi mấy bước liền sẽ tìm tới một dọn hoặc hai ba dọn ngẫu nhiên còn sẽ thấy lớn cớ bàn tay một mảnh tụ tập cùng một chỗ cái này khiến lâm siêu có loại nằm mơ h à o giác tựa như đột nhiên rơi vào bảo tàng phải biết bên ngoài mỗi một dọn kỳ tích chi huyết đều sẽ gây nên điên cuồng tranh đoạt nhưng ở nơi này lại tùy tiện nhặt lấy bất quá cái này cũng khó trách cái này r ù i đá bên trên nhỏ xuống kỳ tích chi huyết cơ hồ tất cả cái này hao nham tương bên trong tích lũy lượng nhiều đến cho dù là một lớn thần quốc đều sẽ đỏ mắt liều mạng sau mấy tiếng lâm siêu lưu luyến không rời từ hao nham tương bên trong leo ra lúc đầu xuống dưới một giờ tìm xong nhưng hắn sợ có lọt mất cho nên lặp đi lặp lại tìm tòi mười mấy lần kết quả thật đúng là để hắn nhặt được mấy cái lọt mất kỳ tích chi huyết mặc dù cùng ban đầu tìm tới tổng lượng so sánh cơ hồ không có ý nghĩa nhưng có chút ít còn hơn không nếu như là ném đến phòng đấu giá lâm siêu đoán chừng có thể đánh ra siêu cấp giá trên trời dù sao mỗi một giọt kỳ tích chi huyết liền mang ý nghĩa trở thành chủ thần lúc này ạ nụ bỉ cũng đem vết rách chỗ kỳ tích chi huyết bột phấn cạo xuống lâm siêu cùng nhau nhận lấy xem chừng trong tay mình kỳ tích chi huyết tổng lượng có thể vun trồng ra hơn vạn cái chủ thần nhưng điều kiện tiên quyết là có hơn vạn cái thứ thần cực hạn người mới được là thời điểm rời đi lâm siêu nhìn thoáng qua nơi này quay hang người để cổ thụ dẫn đường, tiến về hang động để cổ thụ về mấy ặ t đ t Siêu! Siêu! m ấ đạo thân ảnh tại trên cánh đồng hoang lao vùn vụt mà qua đông trong đó một bóng người kêu lên một tiếng đau đớn từ giữa không trung r ớ t xuống trước mặt mấy bóng người gặp này bị sợ nhảy lên vội v à n g vòng trở lại đuổi tới cái này rơi xuống thân ảnh trước m i s m i s một cái nát lục váy cổ đ i ể n ăn mặc thiếu nữ đỡ lấy rơi xuống thân ảnh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói vẫn được à? cái này bị đỡ thân ảnh là cái cao gầy nữ tử có chút mỹ lệ có một chương như thiên sứ tú mỹ gương mặt nhưng giờ phút này sắc mặt tái nhợn đầu tóc dối b ờ i có mấy phần buồn bã nàng đẩy ra tay của thiếu nữ nói cẩm n g u y ệ t điện hạ các ngươi đi trước ta không được để ta chặn lại bọn hắn thiếu nữ này chính là cẩm n g u y ệ t nàng nghe được khẽ giật mình quả quyết nói muốn đi cùng đi nói xong không dung m ỉ e lại nói đ ỗ n g nhiên đưa tay một chỉ điểm tại mi tâm của nàng chỗ đầu ngón tay hiện ra năng lượng màu trắng bạc ba động ở tại chỗ chán hội họa ra một cái đặc thù mạch năng lượng ấn ký cái này ấn ký lóe lên liền biến mất không co vào chán của nàng bên trong mỹ s giật mình nói điện hạ ngài đi cẩm n g u y ệ t quay người chào hỏi những người khác phóng lên tận trời những người còn lại vội vàng đuổi theo nhưng không có mang lên mỹ s siu siu siu một lát sau hơn mười đạo thân ảnh bay lượn mà đến cầm đầu là một cái thanh niên mặc áo đen có người ma đặc hữu đen kịt màu ra cùng gương mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mỹ s nói chúng ta tật h bệnh năng lực còn có thể chạy xa như vậy ngược lại là xem nhẹ ngươi nói xong đưa tay vỗ mỹ s c ư ờ i lạnh một tiếng thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên đúng là hư không tiêu thất không thấy Vâng! thanh niên mặc áo đen cách không đánh ra lực lượng đánh vào mì s đứng yên vị trí không khỏi ngơ ngác một chút lập tức sắc mặt âm chầm xuống cổ tay rung lên từ trong tay háo lấy ra một tấm màu đen tinh tạp tế bào nguồn năng lượng rót vào trong đó tinh tạp bành một tiếng vỡ vụn hóa thành một cái năng lượng màu đen ma trận tiến đến thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói còn lại t ù y tùng vội vàng bước vào năng lượng ma trận s i u ma trận quang mang bùng cháy mạnh bỗng nhiên sáng lên lại phi t ố c dập tắt ma trận hoàn toàn biến mất liên đối lấy thanh niên mặc áo đen mấy người cũng biến mất không thấy gì nữa một bên khác cẩm n g u y ệ t phía sau quang mang loại lên lúc trước m ỉ s、e、lại trống rông xuất hiện cái cổ chỗ trèo lên đạo đạo màu đen gân xanh xem xét liền là thân chúng kịch độc nàng nỗ lực nói đa tạ điện hạ triệu hoán cẩm n g u y ệ t ánh mắt ngưng trọng phân phó nói tả tượng ngươi có nàng chờ chúng ta đến quang tuyệt khu vực liền tốt vâng một cái bộ dáng thanh niên bình thường đáp ứng đúng lúc này phía trước nhất cẩm nguyệt bỗng biến sắc cấp tốc phanh lại kinh nghi bất định nhìn qua phía trước chỉ thấy mọi người phía trước không gian bỗng nhiên v ạ n mẹo có đạo đạo màu đen p h á t họa đầu ngấn xuất hiện ngay sau đó là một cái màu đen ma trận hiện hiện mà truy kích bọn hắn thanh niên mặc áo đen bọn người liền đứng tại ma trận bên trong chạy cẩm nguyệt không chút nghĩ ngợi quát thanh niên mặc áo đen lánh k h n g nói lãng phí ta một t r ư ờ n g quần thể thuấn di thẻ còn muốn chạy đưa tay một chảo thời gian lĩnh vực lan tràn mà ra trong chốc lát trừ cẩm n g u y ệ t cùng hắn mệt mỏi xì trung niên nhân bên ngoài còn lại năm tên thần vệ đều là thân ảnh chậm chạp gần như đình trệ phá cho ta cẩm n g u y ệ t gầm nhẹ một tiếng đỉnh đầu vết nước không gian bay vụt ra một đạo kim sắc cự kiếm cắt ngang hướng trước mặt bọn hắn hư không tả hữu xoay chuyển q u ấ y thời không tinh thần nện gõ khóa chặt giấc ngủ thanh niên mặc áo đen sau lưng rất nhiều tùy tùng nhao nhao xuất thủ c ầ m n g u y ệ t biến sắc đưa tay một chiêu phía sau trong không khí bay ra một đạo lục giác kim thuẫn ngăn cản ở trước mặt nàng cái này kim thuẫn vừa mới xuất hiện liền đinh đinh rung động thanh niên mặc áo đen phía sau bốn tên tùy tùng kêu lên một tiếng đau đớn suýt nữa té ngã con mắt cùng trong lỗ thai tràn ra máu tươi bọn hắn sử dụng đều là tinh thần vực năng lực lại bị mặt này tiểu xảo lục giác kim thuẫn chỗ bắn ngược trở về có thể đem tinh thần công kích bắn ngược tâm trán thanh niên mặc áo đen sắc mặt tâm trầm con n g ư ờ i bỗng nhiên hóa thành thất thải vòng xoáy hình gầm nhẹ nói đ ị n h không khí chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hết thể vật chất đều bị đông lại bao quát cẩm nguyệt c ù n g xỉ chung nhân nhân duy nhất có chút rung động chính là nàng triệu hồi r a trôi n à y kim sắc c ử kiếm thanh niên mặc áo đen phía sau một thiếu nữ tùy tùng tựa hồ nhắm chuẩn thời khắc này bỗng nhiên bay ra trong tay tử sắc tế kiếm đâm ra trực chỉ cẩm nguyệt mi tâm tại tử kiếm sắp chạm đến cẩm nguyệt mi tâm lúc cẩm nguyệt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng từ đứng im trong trạng thái tránh thoát đi ra nhưng vừa mới khôi phục đã nhìn thấy gần trong gang tấc đâm tới tử kiếm cảm giác này tựa như cái sau là thuấn di tới đồng dạng không khỏi con ngươi thích chặt muốn phản ứng nhưng toàn thân lập tức không biết như thế nào hành động đúng lúc này không khí chung quanh bỗng nhiên lạnh xuống một tay nắm từ bên cạnh chỗ tới p h ả n phất xuyên qua thời gian cùng không gian tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc bắt lấy mũi kiếm cũng trở tay g ố n éo tranh một tiếng tử kiếm bẻ gãy tất cả mọi người giật nảy cả mình kinh ngạc nhìn lại chỉ gặp một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cẩm nguyệt trước mặt dáng người thon dài khuôn mặt thanh tú nhưng một đôi h ắ c thúy đôi mắt đạm mạc như băng kỳ q u á i nhất chính là cánh tay phải p h ả n phất hàn băng r e n đúc rủ xuống dài đến chỗ đầu gối toàn thân đều là hóng ánh sáng long lanh hàn băng gai ngược phá lệ dữ tợn liền cả ngón tay đều giống như hàn băng lợi chảo tựa hồ là tới vừa vặn lâm siêu vứt bỏ trong tay mũi kiếm nghiêng đầu nhìn qua cẩm nguyện mỉm cười cẩm nguyện thấy ngơ ngẩn xì trung niên nhân cùng còn lại năm tên thần hoang vệ lại sắc mặt hãi nhiên khiếp sợ nhìn xem lâm siêu không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây mà lại có thể ngăn lại cái kia nghìn cần treo sợi tóc công kích là ngươi Thanh niên mặc áo đen nhận ra niên đen mặc áo lâm siêu nhìn g hắn một cái mặc dù là người mãi a bộ dáng nhưng cũng không phải là hoàng tộc tựa hồ là thứ nhất cự thành người lúc này mỉm cười tiếu dung còn lưu lại trong không khí thân ảnh đã lướt tầm ầm ra bay một tiếng cơ hồ trong trước mắt xuất hiện tại thanh niên mặc áo đen trước mặt cũng không thấy hắn ra quyền cái sau đầu lại không hiểu vỡ ra lâm siêu tiện tay dẫn theo cánh tay của hắn miễn cho hắn thi thể không đầu rơi xuống ngược lại nhìn về phía cái khác lấy lại tinh thần tùy tùng nói hiện tại c h ấ n nhức qua hẳn là có thể nói câu nói này đem các ngươi trên thân thứ đ ă n g giá đều g i a o ra đi thanh âm quanh quẩn trên không trung tất cả mọi người nhìn qua lâm siêu dẫn theo thanh niên mặc áo đen thi thể trong mắt cơ hồ chừng đến lồi r a trên mặt c h ấ n kinh đến cực h ạ n lấy thanh niên mặc áo đen này thi thể vậy mà lại bị dây lắc dây đây l à như thế nào lực lượng tích tích còn không đợi những người khác mở miệng đ ô n g thanh thúy điện tử tiếng vang lên lâm siêu nghe được s ư n g sở thanh âm này đúng là từ bộ ngực mình truyền n l ê ra đưa tay lấy ra là mình mang theo người máy truyền tin đang gọi khi hắn thấy rõ phía trên nhắc nhở đến tin tức số hiệu lúc không khỏi con ngươi co rụt lại mặt mũi tràn đầy trấn kinh khắc chương bảy trăm sáu mươi bất ngờ nghe tin d ữ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba bất ngờ nghe tin d ữ đây là một cái đã lâu thông tin số hiệu lâm siêu chuẩn bị chú danh tự là lãnh chân lãnh chân tại kêu gọi mình lâm siêu c o i chút ngộng bọn hắn không phải tại đáy biển nơi nào đó a làm sao lại đưa tin tới điệu tâm thế giới phải biết cái này máy truyền tin mặc dù là atlantis chế tạo sản phẩm công nghệ cao nhưng cũng chỉ có thể đưa tin tại cùng một cái thời không phạm vi bên trong người riêng là mặt đất cùng điệu tâm thế giới từ trường liền khác lạ huống chi hay là tại kỳ tích động huyệt bên trong chứ phi cái sau cũng tại kỳ tích động huyệt bên trong cái này rất nhiều suy nghĩ tại lâm siêu trong đầu lướt qua hắn cấp tốc lấy lại tinh thần vội vàng kết nối trái tim p h a n h phanh đập mạnh cho dù là đụng tới chủ thần cấp địch nhân đều chưa từng khẩn trương giờ phút này lại tràn ngập thấp thỏm lại có mấy phần kỳ vọng lâm đại ca hơi có vẻ non nớt tiếng nói từ trong máy bộ đàm truyền ra mang theo mấy phần thăm dò lâm siêu nghe thấy thanh âm này con ngươi đột nhiên phóng đại chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều thiêu đốt sôi trào lên là h ắ n thật là h ắ n cái này quen thuộc â m sắc thật là lanh chân mà lấy lâm siêu định lực cũng kích động đến bàn tay run nhẹ nhẹ vội vàng nói là ta ngươi ở đâu nghe được lâm siêu thanh âm máy truyền tin bên kia lanh chân tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra kích động đến giọng mang giọng nghẹn nào nói thật là lâm đại ca ta không có nhìn lầm quá tốt rồi quá tốt rồi tại cái này xa lạ điệu tâm thế giới nhìn thấy mất tích đã lâu đồng bạn lâm siêu tâm tình khuấy động nhưng rất nhanh kịp phản ứng hỏi t ỷ t ỷ của ta bọn hắn đâu bạch tuyết đâu trong lòng cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ tại đáy biển thất lạc nếu không lấy t ỷ t ỷ tính cách đã sớm cái thứ nhất truyền đến truyền tin làm sao lại để lánh chân giành ở phía trước nghe được lâm siêu hỏi lánh chân lập tức trầm m ặ t một lúc sau mới nước n ở nói lâm đại ca bọn hắn gặp chuyện không may bạch t ỷ t ỷ bị mã thần quốc tóm lấy lập tức liền muốn chém đầu phá hủy vưu t i ề m đại ca đi cứu nàng nhưng đánh không lại mã thần vương bị hắn tóm lấy lâm s i ê u chấn động lúc trước vui sướng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì đáy lòng một mảnh lạnh b ư ớ c thay vào đó là một cỗ quần c u ộ n thiêu đốt lửa giận từ đáy lòng thẳng nhảy lên đến chán hắn c ư ơ n g chế lấy phẫn nộ nói ngươi ở đâu ta đến tìm ngươi lãnh chân biết trong máy bộ đàm khó mà nói rõ ràng lập tức nói ta cũng không biết ta ở đâu nếu không ta đi tìm ngươi à. lâm siêu nghĩ đến hắn ngay cả mình ở đâu cũng không biết chớ nói chi là tìm tới mình liền nói ngay đi huyệt động cửa vào tụ hợp nhớ lấy trên đường cẩn thận lanh chân nói ta ta đã biết lâm đại ca ngươi cũng phải chú ý an toàn nơi này cao thủ quá nhiều lâm siêu cút m á y m á y truyền tin tâm tình lưu ám tràn ngập mãnh liệt lửa giận mặc dù có rất nhiều mê hoặc nhưng lường t r ư ớ c lanh chân sẽ không nói với hắn láo hắn hít một hơi thật sâu nhìn qua trước mắt đông đảo tùy tùng lạnh giọng nói thất thần làm cái gì còn muốn ta nói lần thứ hai cảm nhận được lâm siêu đè nén l ử a giận cùng rét lạnh sắt ý đông đảo tùy tùng câm như hến không dám nhiều lời nhao nhao đem trên thân nhìn qua thứ đáng giá móc ra lâm siêu không r ả n h cẩn thận điều tra tiện tay chảo một cái tất cả đều ném vào chữ vật khí bên trong q u á t một tiếng cút tất cả t ù y tùng dọa đến vội vàng thoát đi lâm siêu quay đầu nhìn thoáng qua cẩm n g u y ệ t bọn người nói ta còn có việc đi trước nói xong không đợi cẩm n g u y ệ t bọn người mở miệng túi đầu nói một tiếng trên mặt đất cổ thụ hướng phía hang động phương hướng bay lượn mà đi cẩm n g u y ệ t bọn người lúc này mới chú ý tới mặt đất cổ thụ gặp nó chạy nhanh vô cùng không khỏi một trận kinh ngạc đợi lâm siêu cùng cổ thụ thân ảnh hoàn toàn rời đi tầm mắt của bọn họ về sau mọi người mới thu hồi ánh mắt hai mặt nhìn nhau ánh mắt phức tạp cẩm nguyệt do dự một chút cắn răng nói chúng ta theo sau t h ầ n s á c mệt mỏi xì trung niên nhân kinh hãi nói điện hạ tuyệt đối không thể à mặc dù người này xem ở t ỉ n h cũ bên trên trợ giúp qua chúng ta nhưng nếu để cho hắn biết n g ư ờ i đạt được kỳ tích chi huyết tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt đến lúc đó chẳng phải là mình dê vào miệng cọp cẩm nguyệt nhìn hắn một cái nói vừa rồi nếu như không có hắn hỗ trợ đừng nói trong tay chúng ta kỳ tích chi huyết liền xem như người, như xem c ũ n không có, nếu như g đều hắn, muốn, cho hắn lại có, m u ố nguyệt cho có hắn h sao, n lại làm ú chi cách của hắn, tin người ta tưởng t lấy làm sẽ khẽ ô không n chúng trung niên nhân nghiêm nghị nói, biết người biết mặt không biết lòng, những g cướp khác có lẽ hắn sẽ không cướp đoạt đổ ta vật. biết biết mặt biết vật Sì l hắn không nhưng tích chi huyết như ghét khẽ nguyệt sẽ sẽ kỳ cướp Cầm đoạt, bảo vật như vậy, ai vậy, bỏ. Cầm nguyệt khẽ lắc đầu nói chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến k h í tức của hắn cùng chúng ta hơi có khác biệt à, ta cảm giác hắn có lẽ sớm đã trở thành chủ t h ầ n xì、sì、trung niên nhân cùng mì e p bọn người giật nảy cả mình đồng thanh sợ h a i nói không có khả năng c ầ m nguyện ánh mắt kiên quyết nói không có gì không thể nào đừng quên bọn hắn cái kia chiến đội có một vị hồng kỳ chấp sự vị kia tồn tại thế nhưng là có thời gian năng lực nếu như ân công bọn hắn đạt được kỳ tích chi huyết tại thời gian năng lực gia tốc hiệu quả dưới rất nhanh liền có thể tiến hóa thành chủ t h ầ n xì、si、trung niên nhân sắc mặt phức tạp hồi tưởng lại lúc trước một màn nửa ngày nói không ra lời s i ê u lâm s i ê u như một đạo hắc mang đâm thẳng phương xa trong lòng của hắn lo lắng không có giữ lại cánh hắc ban thú mà lại lấy hắn bây giờ lực lượng bên người lại có ả nú bị khống chế thái dương thần vương thể xác bảo hộ tự tin tại cái này kỳ tích động huyệt bên trong không có cái nào nhánh chiến đội có thể làm bị thương mình bởi vậy không có chậm trễ thời gian ẩn tàng tung tích cùng sóng âm thậm chí không có xóa đi mình lưu lại mùi cùng vết tích bạch tuyết bị bắt lại bạch tuyết bị bắt lại lâm siêu trong đầu lặp đi lặp lại hiện hiện lanh chân tâm loạn như ma có mấy phần táo bạo nếu thật là dạng này hơn phân nửa đã cựu t ử nhất sinh lấy mã thần quốc lực lượng chặn đánh giết một vị thâm viên nữ vương vẫn là rất dễ dàng dù sao có thần vương t ọ a c h ấ n còn có rất nhiều trụ thần mà lại lại là tại nhà mình trong đại bản g doanh siêu đúng lúc này trong bóng tối đối diện bay tới một chi chiến đội đúng là g i ặ t ca ca gùi bọn người cầm đầu là gùi thần sắc có mấy phần tiểu tụy ở tại hậu phương tùy tùng cũng giảm quân số đến tám người hao tổn gần nửa hiển nhiên cũng tao nộ qua chiến đấu kịch liệt lâm siêu trông thấy bọn hắn trong lòng đ ố n g nhiên vang lên cẩm nguyệt bọn hắn phái tại như thế dựa vào sau tiến vào chiến đội vậy mà đều xuất hiện tại kỳ tích động huyệt bên trong hẳn là mình truy tung cổ thụ thời điểm Huyệt thời、gian. Nghĩ nhìn nhiều, thấy hắn qua Siêu Siêu Siêu này ngày đây, trong tới tức ngăn ở bọn người trước mặt. Bởi vì lâm siêu mắt nhìn được trong bóng tối tại trông động đã được được bên gian. ngăn bọn người bóng bọn người bọn bọn người còn gùi gùi gùi Bởi so xa Lâm Lâm Lâm lập lúc, ở vì khi bọn hắn bay gần về sau trông thấy xuất hiện trong tầm mắt lâm siêu tất cả đều giật mình khi nhìn thấy lâm siêu chỉ là lẻ loi một mình về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gùi y y nguyên không dám buông lỏng cảnh giác để phòng chung quanh có mai phục trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung nói lâm tiên sinh đã lâu không gặp ngươi cùng mình chiến đội đi rời ra à muốn hay không gia nhập chúng ta ta nguyện ý trả cho ngươi lúc trước cam kết trả thù lao khắc chương 761 nàng đã thức tỉnh chương 774 n nàng đã thức tỉnh lâm siêu sắc mặt tâm trầm nói hôm nay là hang động mở ra ngày thứ mấy vui sững s ở nói ngày thứ tư a lâm tiên sinh không mang máy bấm giờ lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới mình truy đuổi cổ thụ lúc vậy mà hao phí nhiều thời gian như vậy trong nháy mắt liền đi qua bốn ngày đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình đem lệ nguyên tử cắm vào cánh tay phải lúc ấy hạt khí đông kết toàn thân mình có lẽ là lúc kia hạt khí ảnh hưởng mình tư duy chuyển động dẫn đến mình đối thời gian cảm giác ra sai lầm lâm siêu không nói thêm lời từ gùi bên cạnh bay lượn mà đi gùi gặp lâm siêu đối diện bay tới trên mặt không chút nào đánh lén khí trong lòng thầm run quắt khẽ nói đậu thủ ra tay trước rút ra trên lưng chiến đao chém về phía lâm siêu lâm siêu gặp hắn sẽ sai ý nhớ mày lười đi giải thích tâm tình lo lắng bên trong cánh tay phải tiện tay vùng ra hàn khí thuận cánh tay quét sạch đem không khí chung quanh đều là tận đông kết nhiệt độ thẳng xuống đến âm trên trăm độ hàng trăm hàng ngàn đạo hàn băng gai nhọn thuận cánh tay phải vùng ra hung manh đâm hướng gửi bọn người gối bị sợ nhảy lên không nghĩ tới lâm siêu còn gồm cả hàn băng năng lực vội vàng vùng đào chống đỡ đón đỡ nhưng mà hàn băng gai nhọn số lượng quá nhiều y yển g u y ê n lọt mất không ít từ hắn đầu vai đâm vào hung m ánh địa lực lượng đem xương bả vai đánh xuyên hàn khí nhập thể ẩn ẩn đem chọn cái bả vai đều m u ố n đông cứng gùi đã chật vật như thế hán hậu phương còn lại tùy tùng càng là thê thảm tất cả đều thi triển ra riêng phần mình năng lực nhưng y y nguyên khó mà hoàn toàn tranh né nhất là trong đó hai vị nhận biết vực năng lực giả toàn thân bị băng thứ bắn ra bảy tám cái lỗ thủng sinh mệnh hấp hối thoi t h o á t gùi trong lòng trấn kinh không nghĩ tới lâm siêu ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng chống đi một cái tay khác s ở về phía trong ngực vừa định móc ra lá bài tẩy của mình đã thấy đến đối diện bay tới lâm siêu như một đạo màu đen cự điểu từ nó bên người bay lượn mà qua trực tiếp rời đi gùi ngơ ngẩn thẳng đến không khí chung quanh bên trong nhiệt độ dần dần tăng trở lại một chút mới hồi phục tinh thần lại quay đầu nhìn lại sớm đã không thấy lâm siêu thân ảnh trên mặt kinh nghi bất định siêu lâm siêu cấp tốc bay về thần h u y ệ n bình nguyên lập tức trông thấy tỉ tỉ và bạch tuyết đám người thân ảnh tại phía trước chạy hắn biết là thần h u y ễ n bình nguyên hoàn cảnh nơi này để hắn sinh ra hảo giác nhưng đ ấ y lòng lại tuân ra một cỗ không hiểu phẫn nộ ven đường kích phát ra từng đạo hắc cám lưới dao chạm tại thần huyễn bên trên bình nguyên cắt ra đạo đạo thâm thúy khe danh vết rách trên mặt đất phi nhanh cổ thụ bị sợ nhảy lên không biết lâm siêu vì sao bỗng nhiên táo bạo như vậy một lát sau lâm siêu bay ra thần h u y ễ n bình nguyên đi qua cái kia phiến có quái vật ẩn nút đầm lầy đi vào hang động đường hầm chỗ một mực hướng phía trước tìm kiếm rất mau nhìn gặp mấy cái thân ảnh giấu ở hang động các nơi bóng ma nơi hẻo lánh tựa hồ là từng cái chiến đội còn sót lại nhân viên tới đây tị nạn hoặc là nói là từ bỏ tranh đoạt lâm siêu không để ý đến những người này cẩn thận tìm kiếm lấy lanh chân khí thức bay thẳng đến đến huyệt động cửa vào truyền thống địa phương cũng không có nhìn thấy lanh chân lường trước hắn còn không có trở lại huyệt động này trong đường hầm lâm i n lần nữa bay đến đường một hầm bay chỗ s u ở ả n này h có q u á i vật t đầm lầy phía r ê n chờ đợi. s a u giờ, lâm siêu Lâm đang muốn dùng máy truyền tin hỏi thăm lánh chân vị trí đ ỗ n g nhiên nghe thấy trước mắt một tiếng tiếng vui mừng âm kêu lên lâm đại ca thanh âm rơi xuống một đạo bóng người nhỏ bé trống rông hiện hiện chính là hồi lâu không thấy lánh chân lâm s i ê u ngơ ngác một chút không nghĩ tới hắn dùng biến mất năng lực đi vào trước mặt mình mình vậy mà đều không có phát giác được năng lực này giấu kín năng lực quả thực đáng sợ bất quá cũng cùng hắn vừa rồi tâm tư không tập trung có quan hệ hắn lôi kéo lâm siêu lui trở về trong đường hầm nhìn qua hắn non nớt gương mặt bên trên đen kịt rất nhiều màu da hơn phân nửa trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ vội vàng nói ngươi làm sao lại tới đây các ngươi không phải mất tích tại đáy biển a làm sao lại đi vào địa tâm thế giới lanh chân trông thấy lâm siêu kích động đến nước mắt tuân ra nói lâm đại ca rốt cục nhìn thấy ngươi nơi này gọi địa tâm thế giới a ta cũng không biết chúng ta làm sao tới được nơi này liền nhớ kỹ bị con quái vật kia nuốt vào về sau bạch t ỷ t ỷ mang bọn ta từ con quái vật kia thể nội g i ế t ra đem quái vật kia chém g i ế t về sau đáy biển một cái vòng xoáy đem chúng ta đều c u ố n vào chờ chúng ta khi tỉnh lại đã nhìn thấy tại cái này địa phương xa lạ nghe bọn hắn nói nơi này gọi may a thần quốc lâm siêu liền giật mình ổn nào nói qua có hải động có thể nối thẳng chẳng chủ có có hải thể thế giới qua địa tâm lâm ẽ bạch bọn cũng được cái hắn hải thì tuyết một tàng sau ẩn động gặp đó sao l s i ê u vội vàng truy vấn nói tỉ tỉ của ta đâu vựu tìm đâu lanh chân thần sắc cảm đạm nước mắt ngăn không được mà tuân ra nói lâm đại ca ngươi nghe ta từ đầu nói lên tại chúng ta tới đến nơi này về sau bạch tỉ tỉ mang bọn ta tìm đường trở về chúng ta tại hoang dã căn cứ bên trên cư ngụ rất dài một đoạn thời gian mới biết được mã thần quốc nơi này lâm tỷ tỷ đi nói thần quốc dạng này đại địa phương nhất định có thể tìm tới trở về biện pháp thế là bạch tỷ tỷ liền mang bọn ta tiến về thần quốc nhưng là chúng ta c h ằ n c h ọ c mấy lần lộ tuyến rốt cục đi vào thần quốc về sau vừa tới một tòa thành thị không lâu đột nhiên liền xuất hiện số lớn binh sĩ nghe vây xem người đi đường nói bọn hắn là m ã a thần quốc thần điện chấp pháp nhân viên trong đó dẫn đầu mấy người têu cái gì chủ thần lâm s i ê u nghĩ đến hắn nói bạch tuyết bị bắt sự tình một trái tim chìm vào đ á y quốc khẳng định là m ã a thần quốc tiên đoán hệ thống khóa chặt thanh trừ giả thân phận cho nên tại bạch tuyết nhập cảnh về sau lập tức liền cảm ứng được đến đây đổi bát lãnh chân vành mắt đ n g đỏ cắn răng nói những người này lời gì đều không nói phải bắt bạch tỉ tỉ còn nói chúng ta cũng là tội dân tội phạm muốn đem chúng ta cùng một chỗ bắt lấy chúng ta đương nhiên thể sống chết không theo bạch tỉ tỉ cùng chúng ta đều l i ề u mạng phản kích nhưng này một số người thật mạnh mỗi một cái đều thể chất cực cao chúng ta không chịu nổi nhiều người như vậy vây công rất nhanh liền bị vây quanh mà bạch tỉ tỉ cũng bị mấy cái kia trụ thần cuốn lấy không cách nào thoát thân hắn nắm chặt nằm đấm răng cắn đến vang lên kèn kẹt nói lâm tỉ tỉ thấy chúng ta sắp bị tiêu diệt dưới sự phẫn nộ nàng nàng lâm siêu trong lòng hơi hồi hộp một chút vội v ă n g nói nàng thế nào lãnh chân ngẩng đầu nhìn lâm siêu nước mắt tuôn ra nói nàng đã thức tỉnh lâm siêu n á o h ả i oanh một tiếng trống rỗng trước mắt thế giới đều lung lay sắp đổ mơ hồ đến giống như thất bát trọng trồng ảnh lồng cùng một chỗ trong đầu chỉ lặp đi lặp lại quanh quẩn l ã n h chân lời nói nàng đã thức tỉnh đã thức tỉnh trong thoáng chốc phảng phất lại trông thấy nàng ngày xưa âm dung tiếng bạo cái kia quan tâm bảo vệ đệ đệ tỷ tỷ cái kia phụ mẫu mất sớm từ nhỏ một mình nuôi dưỡng đệ đệ trưởng thành tỷ tỷ cái kia thân thụ chữa bệnh sự cố vĩnh viễn dài không cao lại đem đệ đệ nuôi đến cao lớn thon dài tỷ tỷ vì cái gì vì cái gì lâm siêu hốc mắt đỏ lên như máu dữ tận đỏ toàn thân hắn máu tươi phảng phất đều đang thiêu đốt tất cả ghen phảng phất đều tại bạo tạc đ ô n g dưng ngửa mặt lên trời thét dài vì cái gì a a a vì cái gì ngay cả ta người thân cận nhất đều m u ố n cướp đi a a a lâm siêu trong cổ họng phát ra như dã thu phẫn nộ đến cực hạn gào thét thanh âm quần c u ộ n truyền ra tại trống trải trong h u y ệ t động xuất hiện vô số hồi âm phẫn nộ gào thét ở bên thai không dứt, c h ấ n động đến hang động đường hầm đều ẩn ẩn rung động khắc chương bảy trăm sáu mươi hai hạ lạc rõ ràng chương bảy trăm bảy mươi lăm hạ lạc rõ ràng siêu siêu siêu nơi xa bay s ẹ t tới mấy bóng người chính là đuổi theo tới cẩm nguyện bọn người lâm siêu tốc độ quá nhanh đến mức lâm siêu ở chỗ này chờ đợi l á n h chân sau một hồi bọn hắn mới đổi u tới còn không có tới gần liền bỗng nghe thấy hang động bên trong đường hầm truyền đến trận trận tiếng gầm gừ trong h u y ệ t động vách tường c ậ u minh dưới không ngừng quanh quần ra vì cái gì thanh âm bên trong tràn ngập ngập trời phẫn nộ cùng sắc ý cho dù là xa xa nghe hang động đường hầm hồi âm cẩm nguyệt mấy người cũng cảm thấy khắp nơi trên đất rét run không rét mà run cẩm nguyệt hơi dừng một chút cắn răng nói đi qua nhìn một chút nàng nghe ra đây là ân công thanh âm nàng tin tưởng ân công sẽ không tổn thương nàng mà lại có lẽ hắn giờ phút này chính cần trợ giúp của mình lâm siêu toàn thân nhẹ nhàng run dày phẫn nộ đến hốc mắt đỏ bừng trong đầu tràn ngập hủy diệt hết thẻ xúc động mà lần này hắn không có kiềm chế không có ngăn cản mà là tùy ý cố này giữ t ậ n hủy diệt xúc động tại mãnh liệt phẫn nộ lôi kéo dưới tràn ngập tại toàn bộ trong lồng ngực trong lúc mơ hồ đáy lòng tựa hồ có đồ vật gì r ụ c dịch lâm đại ca lanh chân khẩn trương nhìn xem lâm siêu lâm siêu cảm nhận được lo âu trong lòng hắn cố nén đáy lòng phẫn nộ thấp giọng nói nói tiếp lanh chân gặp lâm siêu không có phẫn nộ đến mất khống chế lúc này mới hơi lỏng khẩu khí đập nói lắp ba tiếp tục nói lâm tỉ tỉ sau khi thức tỉnh buộc phát ra cực mạnh lực lượng đem tại chỗ chỗ có thần điện chấp pháp quan tất cả đều đánh chết may mắn chúng ta cách khá xa suýt nữa bị làm bị thương mà mấy vị kia trụ thần cũng bị lâm tỉ tỉ cho đánh cho trọng thương liền liền bỗng nhiên thần sắc do dự trong mắt có một tia khổ sở lâm siêu một trái tim chìm xuống dưới chầm giọng nói, lâm i cái ề n Lênh c gì? h n hốc ắ tỷ phiếm hồng, nói, l â tỷ bước lui mấy vị kia trụ thần về sau liền chuẩn bị quay người công kích chúng ta nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên bầu trời ám trầm xuống tới ngay sau đó đỉnh đầu chúng ta bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy từ vòng xoáy bên trong dáng lâm hạ một đạo quang mang vạn trượng thân ảnh mơ hồ ta nghe được người chung quanh nói thân ảnh này là mã thần quốc thần vương lâm tỷ tỷ sau khi thức tỉnh nhân cách tựa hồ biết nặng nhẹ trông thấy cái này d á n g lâm thần vương về sau lập tức xoay người chạy vị này thần vương vừa muốn xuất thủ bắt lâm tỷ tỷ đ ố n g nhiên bạch tỷ tỷ xuất thủ ngăn cản nhưng bạch tỷ tỷ lực lượng không đủ bị thần vương một trưởng đánh bay nhưng mà sau một khắc làm nàng lần nữa bỏ lên lúc lại lanh chân nhìn lâm siêu một chút có mấy phần không đành lòng mà nói lại là vượt sâu nhân cách tại trưởng quản thân thể của nàng về sau vượt sâu nhân cách bạch tỷ tỷ cùng vị kia thần vương kịch chiến cùng một chỗ viu tiềm đại ca trông thấy tình huống không đúng mang ta cùng hắc nguyệt tỷ tỷ chạy trước hắc nguyệt tỷ tỷ không chịu rời đi nhưng vào lúc này đằng sau lại tới một đám thần điện chấp pháp quan chúng ta lại lâm vào khổ chiến cuối cùng ta cùng hắc nguyệt tỷ tỷ bị bắt chỉ có viu tiềm đại ca bằng vào thích đứng năng lực từ trong đám người chạy mất lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết viu tiềm xưa nay tham sống sợ chết lại lười biếng không nghĩ tới lâm nguy bỏ chạy nói sau đó thì sao lãnh chân tựa hồ i nhìn ra lâm siêu ý nghĩ nói về sau chúng ta bị bắt về sau ta nhìn thấy bạch tỷ tỷ cũng bị vị kia thần vương cho bắt được vị kia thần vương thực sự quá lợi hại cho dù là v ư ợ t sâu nhân cách bạch tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của h ắ n sau đó bạch tỷ tỷ liền bị thần vương mang đi ta cùng hắc nguyệt tỷ tỷ bị giam giữ đến mã thần quốc thần trong lao không biết đi qua bao lâu bên trong cũng không có máy bấm giờ thẳng đến có một ngày có hai cái cách gan mặc rất xa xỉ người tới thần lao một cái là thấp mập lùn béo một cái cao gầy anh tuấn đều là người m a gương mặt hai người bọn họ nói cái gì một người một cái đem ta cùng hắc nguyệt t ỷ t ỷ p h o n g ra vị kia thấp mập lùn mập người chọn lựa hắc nguyệt t ỷ t ỷ mang nàng rời đi ta bị cái này người cao nhân tuyển đi lúc ấy tại thần trong lao ta cùng hắc nguyệt t ỷ t ỷ ngày đêm gặp khổ hình sớm đã không còn khí lực phản kháng cùng dãy dua cho nên bọn hắn đến chọn lựa lúc chúng ta cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn rời đi ta lúc đầu cho là bọn họ là mang bọn ta đi chấp hành tử hình không nghĩ tới cái kia người cao người mang ta sau khi rời đi lại đi đến một cái rất xa xỉ trong cung điện về sau ta mới biết được cung điện kia liền là người kia chỗ ở mà người kia liền là mai a thần quốc đông đảo hoàng tử bên trong một vị kiệt xuất hoàng tử hắn mang ta đi cung điện về sau lập tức liền cho hai ta khỏa tường vi quả thực hắn nói là tín ngưỡng trái cây ép buộc ta ăn vào nhưng ta trước kia trông thấy lâm đại ca nói qua thứ này hiệu quả biết ăn vào về sau liền sẽ triệt để biến thành hắn nô lệ không còn có nhân cách của mình liền c ũ n g chết nhưng ta không có cách nào phản kháng bọn hắn có đủ loại năng lực trong đó còn có thôi miên năng lực có thể thôi miên ta đến ăn vào cho nên ta không chờ bọn hắn dùng cường ngạnh thủ đoạn liền mình chủ động ăn lâm siêu không nghĩ tới hắn cùng hắc nguyệt nhận qua khổ nhiều như vậy khó nghe được hắn ăn vào tường vi quả thực lúc không khỏi khe giật mình không đợi hắn hỏi thăm lanh chân nhân tiện nói lâm đại ca yên tâm ta ăn vào lúc liền sớm có dự định năng lực của ta là biến mất năng lực có thể biến mất m ù i cùng tự thân tồn tại về sau ta phát hiện còn có thể để cho mình bộ vị thân thể biến mất thế là ta liền để mình dạ dày biến mất không có dạ dày cùng tiêu hóa trang đạo tường vi quả thực hiệu quả không cách nào phát huy ra trực tiếp rớt xuống ta trong trực tràng về sau ta vụng trộm thừa dịp không ai chú ý lúc đem hai viên nhai nát trái cây kéo ra ngoài sau đó một mực đi theo bên cạnh người kia giả bộ như trung thành bộ dáng lần này người kia chính là lợi dụng năng lực của ta phối hợp hắn đặc thù bảo vật đem ta vụng trộm đưa vào kỳ tích động huyện l ờ i như vậy hắn liền trên thực tế có mười sáu cái tùy tùng trợ lực mà sớm tại lâm đại ca tham gia thí luyện thắp lúc ta đã nhìn thấy ngươi chỉ là ngươi nhìn không thấy ta ta lúc ấy liền muốn bảo ngươi nhưng nghĩ tới nhiều người liền nhịn được về sau chờ ta tiến vào hang động về sau vẫn dùng máy truyền tin tìm ngươi nhưng một mực biểu hiện tín hiệu không cách nào kết nối ta còn tưởng rằng ngươi không có đem máy truyền tin mang vào may mắn về sau ngươi rốt cục tiếp thông lâm siêu nhìn qua hắn tràn ngập ngây thơ khuôn mặt không khỏi ngơ ngẩn riêng là từ cái này nói phiến ngữ bên trong lâm siêu liền có thể tưởng tượng hắn trong khoảng thời gian này qua cỡ nào không dễ dàng muốn tại một cái bụng giả cực sâu hoàng tử trong tay giả ngây giả dại lừa dối quá quan ngoại trừ dựa vào mình tiêu hóa năng lực xuất kỳ bất ý hiệu quả bên ngoài chủ yếu còn phải mình diễn đủ giống thậm chí cái sau sẽ cố ý thiết lập một chút khảo nghiệm đến kiểm nghiệm hắn phải t r ă n g hoàn toàn nhận tưởng vi quả thực hiệu quả trong thoáng chốc lâm siêu phảng phất trông thấy lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu nam hài lúc hình tượng lúc trước vẫn chỉ là một cái không chỗ nương tựa lẻ loi hưu quạng hài đồng tâm trí đơn thuần mặc dù về sau đi theo tại bên cạnh mình mình tại nhàn d ỗ i lúc dạy qua hắn không ít sinh tồn kinh nghiệm cùng lòng người hiểm ác thí dụ nhưng hắn có thể sống đến hiện tại đồng thời tìm tới mình cũng không phải đơn giản tâm tư liền có thể làm đến có thể nghĩ tại mất tích đoạn này trong lúc đó bọn hắn tại địa tâm thế giới gặp phải sự tình xa xa không chỉ hắn nói như thế điểm chỉ là cùng t ỷ t ỷ thức tỉnh bạch tuyết bị bắt sự tình so sánh quá nhỏ cho nên hắn đã giảm bớt đi không nói Khắc. Trương Tội dân siêu. lầm